Chương 56. an tĩnh mà vắng lặng ban đêm nguyễn minh nhan ngồi ở phòng trong cây đèn lẳng lặng bập lửa màu da cam ấm áp ánh đến chiếu dọi nàng lạnh băng mặt mày trên mặt nàng thần sắc từ đầu trí cuối đều là thờ ơ ngồi ở nàng trước mặt thương hồng tụ nhìn nàng lãnh đạm kiên quyết thần sắc trong lòng thầm thở dài một hơi chỉ phải từ bỏ lại tiếp tục du thuyết này trong đó thị phi khúc chiết so nàng tưởng tượng càng vì phức tạp thương hồng tụ lấy ra một khối ngân bạch lệnh bài phóng tới trên bàn Đẩy đến đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, nói, đây là thần tuyết lệnh bài, ngươi nhưng bằng vào nó làm vần tiêu cung đáp ứng ngươi một cái thỉnh cầu. Đây là trước đó liền nói tốt nhiệm vụ thông quan khen thưởng, Nguyễn Minh Nhan không có cự tuyệt. Thấy nàng chưa cự tuyệt, thương hồng tụ trong lòng hiện lên một đạo vui mừng, tóm lại còn chưa giận chó đánh mèo, nàng đứng dậy nói, đêm đã khuya, ta liền không hề quấy dậy, đi trước cáo tử. Nguyễn Minh Nhan cũng đứng lên thân, đưa nàng rời đi. Chờ thương hồng tụ sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan xoay người trở về phòng, nàng đứng ở bàn tròn trước dôi tay cầm lấy trên bàn thần tuyết lệnh bài, nàng ngón tay hơi hơi vớt ve hạ lệnh bài, lạnh như băng kim loại xúc cảm làm nàng cảm thấy có vài phần hắn ý, lệnh bài là màu ngân bạch, một mặt khắc họa kéo dài vạn giảm tuyết trắng xóa thần tuyết sơn, một mặt tùy ý khinh cuồng khắc cấn tận trời hai chữ. Vân Tiêu Cung, thần tuyết sơn. Ngày kế. Vân Tiêu Cung Mỹ nhân chuyện xảy ra đã xong. tiến đến đi gặp người trước sau rời đi nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp cũng tính toán phản hồi thuộc sơn kiếm phái vân tiêu cung cửa chính trước chu hạo cùng chu tố tố đang cùng nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp cáo biệt thôi minh hôm nay từ biệt không biết khi nào có thể tái kiến chu hạo vẻ mặt khó xa khó phân biểu tình đối với trước mặt thôi lan diệp nói tựa hồ tự đêm qua một bữa cơm lúc sau chu hạo liền một sửa phía trước đối thôi lan diệp kính sợ một bộ đem hắn trở thành là hảo huynh đệ tư thế thôi lan diệp đối hắn nhiệt tình nhìn như không thấy như cũng là cao lanh tư thái so với chu hạo thỉnh Lình xảy ra nhiệt tình thôi lan diệp liền muốn lanh đạm nhiều chỉ là gật đầu nói thiên hạ đều bị tán buổi tiệc chu hạo ngươi như vậy ta vô pháp nói tiếp a bên cạnh nguyễn minh nhan cũng chính cùng chu tố tố nói chuyện ta thiếu ngươi một lần nhân tình ngày sau nếu là có yêu cầu tất không dám tử chu tố tố ngữ mang xin lỗi nói biểu tình cùng thái độ đều phải so với lúc trước càng thêm thân cận thân thiện. Nguyễn Minh Nhan thi viện thủ với Chu Hạo, Chu Tố Tố nguyên bản nghĩ lần này Vân Tiêu Cung mỹ nhân sẽ ăn ảnh trợ cùng nàng, cũng coi như là còn này phân tình. Kết quả nào hiểu được nàng căn bản không cơ hội này, kết quả là nàng còn gián tiếp thừa Nguyễn Minh Nhan một phần tình. Chu Tố Tố trọng tình trọng nặng, ân oán phân Minh tự sẽ không coi như cái gì cũng không phát sinh. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu. không lắm để ý nói nói nhân tình không khỏi quá lớn chẳng qua là việc nhỏ mà thôi không cần quá để ý nhiều chu tố tố cười cười đó là ơn huệ nhỏ cũng nên động tri ân báo đáp nàng nói đến như thế nguyễn minh nhan cũng không hảo nói cái gì nữa như vậy liền cáo tử ngày nào đó có duyên gặp lại chu tố tố nói đối với nguyễn minh nhan cười cười sau đó xoay người đi đến chỗ khác dôi tay ninh một chút chu hạo eo xin lỗi đối với trước mặt thôi lan diệp nói gia huynh cho ngươi thêm phiền toái. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, lắc đầu nói, không ngại. Tố tố. bị ngăn lại câu chuyện Chu Hạo bất mãn kêu lên. Chu Tố Tố xoay người đối với hắn một trận cười dữ thợn, tố cái gì tố? Chu Hạo bị trên mặt nàng sát khí lạnh thấu xương dữ tợn tươi cười khuôn mặt cấp dọa sợ, nửa ngày nói không ra lời. tiền đồ. Chu Tố Tố phỉ nổ, sau đó duỗi tay lôi kéo hắn rời đi. chờ hai huynh muội này sau khi rời khỏi. Nhìn cái gì? Thôi Lan Diệp thấy Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm vào rời đi Chu Hạo cùng Chu Tố Tố hai người thân ảnh, hỏi, "Không có gì." Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu nói, "Chỉ là cảm thấy này đối huynh muội có chút kỳ quái." Nghe vậy, Thôi Lan Diệp cười, "Người ta hai người vô huynh đệ tỷ muội, cũng không biết bọn họ là như thế nào ở chung, cho nên thấy liền cảm thấy kỳ quái đi." Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, nói, Chẳng lẽ ta không phải sư huynh sư muội sao? Sư huynh là không đem ta đương muội muội sao? Thôi Lan Diệp tức khắc ngậm miệng, chỉ phải nhận sai bồi tội nói, là ta sai rồi. Thấy hắn biết sai, Nguyễn Minh nhan rộng lượng tha thứ hắn, ngày sau sư huynh vẫn là chớ có nói bực này ảnh hưởng chúng ta hai người cảm tình nói. Thôi Lan Diệp thấy nàng thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, bất đắc dĩ cười cười, bất quá trong lòng yên tâm chút, sư muội cảm xúc tựa hồ hảo không ít. Vân Tiêu Cung cửa chính trước, phong tuyết như cũ, lệnh thấu xương phong gào thét không ngừng, đưa tới Vĩnh Đông hàn ý, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp rời đi Vân Tiêu Cung. Ở hoàn toàn rời xa Vân Tiêu Cung hoàn cảnh khi, Nguyễn Minh Nhan quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nơi xa kia cao cao đứng sừng sững kéo dài vạn dặm vô biên vô hạn chính là quanh năm bao trùm tuyết trắng thần tuyết sơn. Vĩnh không hóa tuyết, là Vĩnh Đông lãng mạn. Ở Nguyễn Minh Nhan rời đi thời điểm, nàng cũng không biết. Có người đứng ở vân tiêu cung tối cao chỗ băng tháp thượng, nhìn theo nàng rời đi. Nhìn nàng đi bước một đi ra hắn lĩnh vực, từ phong tuyết lạnh thấu xương vĩnh đông đi hướng một cái khác bốn mùa rõ ràng có ấm áp xuân, mặt trời chói trăng thử. Hiên nàng thu cùng chung sẽ nên đón ngày xuân đông thế giới, cùng vĩnh viễn màu trắng vân tiêu cung so sánh với, bên ngoài thế giới là cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Nhất kỳ nhất hội, đừng ngày gặp lại. Thục sơn kiếm phái. Cùng đi khi so sánh với. Trở về thời điểm muốn có vẻ cấp bách nhiều, nóng lòng về nhà không ngoài như thế. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp dùng một ngày thời gian liền quay trở về thuộc Sơn kiếm phái, nàng về tới tông môn việc đầu tiên chính là đi thiên ngoại phong thấy Tô Tinh Hà. Đã trở lại. Tinh thất nội, khúc Tinh Hà nhìn phía dưới đứng Thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhan hai người, nói. hán tầm mắt lược quá Thôi Lan Diệp, ngừng ở Nguyễn Minh Nhan trên người, xưa nay ít khi nói cười trên mặt lộ ra ti tươi cười. Ngươi làm thực hảo, vất vả ngươi. Nguyễn Minh Nhan chốc trước mắt, sau đó nói, còn hành, cũng không tính quá vất vả. Nghe vậy, khúc tinh hà cười cười không nói chuyện, vất vả không há là nàng một câu sự tình. Hắn cái này tiểu đồ đệ a xưa nay hiếu thắng, lại khổ lại mệt cũng sẽ không ra bên ngoài nói một câu, tính tình này a, quái bị người đau. Nguyễn Minh Nhan được thần tuyết lệnh bài tin tức hôm qua liền truyền quay lại tới, nàng hôm qua truyền cái tin ngắn trở về. Nhưng là rốt cuộc chỉ là nói một cái kết quả, cho nên hôm nay Nguyễn Minh nhan liền ngắn gọn lược quá một ít chi tiết đem Vân tiêu Cung mỹ nhân sẽ chân tướng cùng nàng ở tiểu thế giới trải qua đại khái nói một lần. Nghe xong, khúc tinh hà gật gật đầu, nói, Tô Huy Chi đại thừa có hy vọng. Tô Huy Chi khúc mắc đại đã, đã giải, kia liền không hề là trở ngại. Lấy Tô Huy Chi sao chịu được xưng biến thái cường quá mức thiên phú, dư lại tới bất quá là thời gian cùng tu vi tích lũy. Tới rồi cảnh giới nên đột phá tân trước đại thừa Theo sau Trên mặt hắn thần sắc như suy tư gì nói Năm đó là có nghe đồn Tô Huy Chi Cha ruột chính là ma vượt người trong Hắn tấn công ma vượt 36 Thành tựa hồ cũng là cùng này Có quan hệ Nghe vậy Nguyễn Minh nhan trầm mặc một chút Nàng không khỏi mà nhớ tới tiểu thế giới nội cuối cùng tình cảnh Khúc tinh hà nhìn mắt nàng sắc mặt Cười cười vẫn chưa nói cái gì nữa Mà là ngự khi ôn hòa hỏi này khối thần tuyết lệnh bài ngươi tính toán chính mình lưu trữ vẫn là nộp lên tông môn. nguyễn minh nhan lắc lắc đầu nói, ta lưu trữ vô dụng, cấp tông môn đi. khúc tinh hà sắc mặt ý cười càng sâu, tông môn sẽ không bạch muốn ngươi, ngươi thả chờ. đại vi sư đi cho ngươi thảo cái đại cơ duyên. không cần cơ duyên, thiên tài địa bảo là được, càng quý càng đáng giá càng tốt. nguyễn minh nhan đặc biệt không tiền đồ nói, cơ duyên tuy hảo nhưng là rất mệnh hảo sao? còn không bằng đưa tiền trực tiếp. Cơ duyên sẽ làm ngươi toan sảng một bên đau nhức một bên sảng, nhưng là tiêu tiền sẽ chỉ làm ngươi sảng. Lần sảng, Nguyễn Minh Nhan không thể không thừa nhận, từ Vân Tiêu Cung trở về lúc sau nàng có chút sợ cơ duyên chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tưởng lại đi dốc sức làm hỏa, liều mạng, chỉ nghĩ cá mà nằm. Nói Vân Tiêu Cung là cái đại cơ duyên không sai, Nguyễn Minh Nhan ở tiểu thế giới sáu 60 nhiều năm hiểu được thu hoạch, để được với nàng khổ tu trăm năm. đầu tiên không phải ai đều có cơ hội có thể trở về 16 sáu tuổi trọng đầu lại tu luyện một lần ở một lần nữa từ luyện khí tu luyện đến kim đan cái này quá trình lần thứ hai tu luyện nàng gia tăng đối đạo lĩnh ngộ đối nói lý giải càng thêm khắc sâu cũng một lần nữa xem kỹ ký tự thân một lần phát giác nàng chưa phát giác vấn đề cùng tật xấu cha lậu bổ khuyết một lần nàng tâm cảnh thượng đột phá càng là ngoài ý muốn chi hỉ đạo tâm khai ngộ lao đi bụi bặm còn nữa Nàng ở tiểu thế giới nội từng ngắn ngủi đột phá đạt tới nguyên anh Tu Vi, nàng đã trải qua một lần nguyên anh đột phá cùng thiên kiếp, này đối nàng có lớn lao chỗ tốt. Đơn giản mà nói, chính là nàng đã có được nguyên anh cảnh giới, nhưng là khiếm khuyết Tu Vi, chỉ cần nàng Tu Vi đủ tùy thời có thể đột phá kết anh. Trên thực tế từ nhỏ thế giới phản hồi lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền đã có đột phá tân chức dấu hiệu, liền tính không thể đường trường kết anh, cũng có thể đột phá đến kim đan trung đoạn hoặc là sau đoạn. nhưng là Nguyễn Minh Nhan cấp áp xuống đi. Bọn họ kiếm tu xưa nay là muốn áp tu vi, kiếm tu trọng kiếm đạo, bọn họ sẽ đem tu vi áp chê ở một cái cảnh giới, sau đó đi gấp bội mài giũa kiếm tâm kiếm ý. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng hiện tại gặp được Nguyên Anh Đại Năng, cũng là có thể qua cái mấy chục trăm chiêu, không giống trước kia xoay người phải chạy. Cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất một chút, Nguyễn Minh Nhan cuối cùng giết chết Long Hoàng kia nhất kiếm, là nàng bình sinh mạnh nhất nhất kiếm. Viễn siêu nàng sắt kiếm Mà nàng Giết chết Giang Hoài kia nhất kiếm Cũng là kinh diễm chắc tuyệt nhất kiếm Nguyễn Minh Nhan ở tiểu thế giới nội Vì cứu Giang Hoài khổ tu 10 năm Nộ ra nhất kiếm Nhất kiếm hàm bốn mùa thay đổi sinh tử luân hồi Kiếm ý chất chứa đạo pháp tự nhiên Nàng vì thế rút ra nói nhất kiếm Tự nhiên mà vậy liền minh bạch Nên như thế nào thượng thủ nói nhất kiếm Mà này nhất kiếm Nhân Giang Hoài chết mà lột xác Thang hoa Ở sinh tử gian phù hợp đại đạo, chăn đến hoàn mỹ. Khúc tinh hà nhìn Nguyễn Minh Nhan thần sắc, nói, nên muốn vẫn là đến muốn, đến nỗi thiên tài địa bảo. Chúng ta kiếm tu muốn cái gì thiên tài địa bảo? Chúng ta kiếm tu không đều là khổ tu sao? Nguyễn Minh Nhan. Sư tôn ngươi nói rất đúng đúng lý hợp tình, trọng điểm là ta còn không thể phản bác. Lại nghèo lại khổ, xem kiếm tu. Già tinh thất sau. Thôi Lan Diệp vươn tay xoa xoa Nguyễn Minh Nhan đầu. Vất vả ngươi, sư muội, Tối nay liền túc ở trên núi đi, sư huynh bồi ngươi. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, hảo. Ban đêm, Nguyễn Minh Nhan đang ở phòng nội đả tọa nghỉ ngơi, đột nhiên cửa phòng từ ngoại bị góp vang. Nghe thấy thanh âm, Nguyễn Minh Nhan mở to mắt, nàng đứng dậy tiến đến khai cửa phòng, chỉ thấy một bộ tùng màu xanh lục trường bảo thôi lan diệp đang đứng ở ngoài phòng. Sư huynh, Nguyễn Minh Nhan ngữ khí nghi hoặc kêu lên. Thôi Lan Diệp đối với nàng cười nói: "Sư muội, muốn hay không tùy ta ban đêm trốn đi." Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. "Sư muội tùy ta đi liền đã biết." Thôi Lan Diệp nói, sau đó hướng về phía nàng vươn tay. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt rối tới trắng non thon dài tay, không chút do dự đưa qua đi chính mình tay. Thôi Lan Diệp bắt lấy tay nàng, cười to nói: "Đi thôi, sư muội, chúng ta hai người tối nay không về." Chương 57. Sư Minh Chúng ta đi nơi nào. Thực mau liền đến. Tới rồi. Xuất hiện ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt chính là một mảnh buông xuống với sao trời dưới diện tích rộng lớn vô ngần hồ nước, tinh quang lên đỉnh đầu, ngôi sao rơi vào với hồ, lân lân lũ quang cùng thiên tôn nhau lên. Nhìn trước mắt vô biên vô ngần vọng không thấy đầu cùng giới hạn tinh quang hồ, Nguyễn Minh Nhan trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm. Đây là. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôi lan diệp, ánh mắt tò mò dò hỏi. thôi lan diệp đối với nguyễn minh nhan hơi hơi mỉm cười nói có đói bụng không còn hành đi nguyễn minh nhan nói chúng ta đi câu cá đi thôi lan diệp mục mỉm cười rung nhìn nàng câu đến cá cho người thêm cơm nguyễn minh an cho nên người hơn phân nửa đêm kêu ta bỏ ra tới chính là vì câu cá ta cho ngươi nói nếu không phải ngươi là ta sư huynh ta đều phải mắng bệnh tâm thần nguyễn minh nhan trong lòng chửi thầm một chút nhưng là tới cũng tới rồi Nàng miễn cưỡng gật gật đầu, nói, hành đi. Thôi Lan Diệp đang chờ nàng những lời này, thấy nàng đáp ứng rồi, liền đi tới một bên bờ biển đem trước đó chuẩn bị tốt ngừng ở nơi đó thuyền còn cấp cắt lại đây. Hắn ngồi ở đầu thuyền, đối với trên bờ Nguyễn Minh Nhan Hô, sư muội mau lên thuyền. Liên thuyền đều chuẩn bị tốt, Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ, ngươi là khi nào chuẩn bị thuyền. Lúc này mới vừa trở về không mấy cái canh giờ, ngươi liền lộng như vậy một hồi. Nàng hướng phía trước đi rồi vài bước, sau đó mũi chân nhẹ nhàng một chút, khinh phiêu phiêu dừng ở trên thuyền. Sư muội ngồi ổn. Thôi Lan Diệp cười đối nàng nói, sau đó phe phẩy mái chèo, thuyền con chậm rãi hướng tới lay động bơi lội. Thôi Lan Diệp ở đầu thuyền hoa thuyền, Nguyễn Minh Nhan ngồi ở bên sườn thuyền biên, hai người từng người an tĩnh, ai cũng chưa ra tiếng, ban đêm thực an tĩnh, chỉ còn lại từ từ tiếng gió cùng một mái chèo hoa động tiếng nước. Đêm khuya phong là u nhu an tĩnh, không xảo không náo, không tiếng động lớn không xôn xao, nó từ từ thổi, giống như là một con lạnh lẽo mà ôn nhu tay lưu luyến nhẹ vỗ về người gương mặt cùng tóc ai, dán ở bên thai thấp nôn lời nói nhỏ nhẹ, làm người tâm linh trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, thưởng thụ bên hồ từ từ thổi tới gió đêm. Nguyễn Minh nhan rỗi tay đem bên thai bị gió thổi loạn sợi tóc vén lên đến như sau, nàng sát mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn nơi xa. Chỉ thấy ở kia phương xa sao trời rất thấp, thấp phẳng phất thiên thủy tương tiếp, từng viên sáng ngợi lập loè ngôi sao, giống như rơi vào trong hồ, lóe sâu kín lại sáng ngợi ánh sáng. Thiên là mặt lam, sao trời là sáng ngợi, hồ nước là ưu tĩnh. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sao trời, ngân bạch ngân hà sỏ xuyên qua trời cao, phản phất liên tiếp này đầu cùng kia đầu. Thuyền con dừng lại, yên lặng nằm ở chính giữa hồ. Thôi Lan Diệp lấy ra hai phút cần câu để một bộ cấp Nguyễn Minh Nhan, sư muội đến đây đi. Thật đúng là câu cả à, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, rối tay tiếp nhận trong tay hắn cần câu, phóng thượng ngồi câu đem cá tuyến đầu nhập trong nước. Nàng ngồi ở thuyền biên, an tinh thả câu. Nơi xa thủy cùng thiên một đường, sao trời rơi vào trong hổ, lân lân lũ quang tựa từng viên ngôi sao ở lập loè. Đỉnh đầu trời cao phía trên ngân bạch ngân hà, liền phảng phất giống như là một tòa tiều. Điều này đầu cùng kia đầu xa xa tương vọng. Nha, có cá cắn nhị. Nguyễn Minh Nhan khẽ kêu một tiếng, dơ lên cần câu, nhảy dựng ngân bạch thon dài tiểu ngư nhảy vào trên thuyền thùng nước. Sư muội làm không tồi, ngươi rất có câu cá thiên phú. Thôi Lan Diệp khen nàng nói. Lại quá một hồi. A, lại có cá thượng câu. Nguyễn Minh Nhan lại kêu một tiếng. Cá lại lại cắn câu. Nửa canh giờ lúc sau. Thùng nước đã du không ít cá bạc. nhưng là tất cả đều là nguyễn minh nhan câu đi lên nói cách khác thôi lan diệp một con cá cũng chưa câu đi lên nguyễn minh nhan ánh mắt phức tạp nhìn hắn rốt cuộc là ai nói ra câu cá đối nàng nhìn qua ánh mắt thôi lan diệp thần sắc thản nhiên mặt không đổi sắc thu hồi cần câu hắn đi đến một bên nhắc tới thùng nước đối nguyễn minh nhan nói này đó không sai biệt lắm đủ rồi ta đi cấp sư mội làm cá ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị canh cá cùng cá nướng đi tặc tiểu cá khô cũng đúng Nguyễn Minh Nhan nói, nàng trong lòng còn có điểm mỹ tư tư, đây chính là nàng thân thủ câu đi lên cá đâu. Hành, chờ. Thôi Lan Diệp nói, sau đó biết nghe lời phải từ túi chữ vật lấy ra nấu nồi, nướng giá cùng gia vị, Nguyễn Minh Nhan thậm chí còn thấy hắn lấy ra lá xanh đổ ăn cùng cà rốt. Nguyễn Minh Nhan, sư minh ngươi túi chữ vật rốt cuộc đều thả chút cái gì. Thấy nàng xem ra, Thôi Lan Diệp quay đầu lại đối với nàng hảo tính tình cười cười, nói. Chỉ ăn cá không dinh dưỡng, ăn nhiều một chút rau dưa, chay mặn phối hợp. Nguyễn Minh An, ta sư huynh phảng phất thượng tuổi dưỡng sinh láo thai thái. Nàng liên ngồi ở một bên, nhìn thôi lan diệp động thủ liệu lý này đó cá bạc cùng rau dưa, dần dần pháo hoa hơi thở tràn ngập, đồ ăn nấu nướng hương khí làm người trong nháy mắt từ ngân hà trời cao về tới nhân gian hồng trần. Thôi lan diệp động thủ làm liệu lý thành thạo mà nhanh nhẹn, động tác ưu nhã lại đẹp. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn kia đem dao phay chơi ra ánh đao lưu loát sạch sẽ thủ pháp, nhịn không được chịu chịu miệng, trong lòng cảm khái, thật là hủy khuất sư huynh đâu. Kia chính là lấy kiếm tay. Sư huynh là khi nào sẽ nấu cơm. Nguyễn Minh Nhan không khỏi hỏi một câu. Không nhớ rõ. Thôi Lan Diệp một bên nướng trong tay cá cũng không quay đầu lại nói, thường xuyên bên ngoài du lịch người nhiều ít đều sẽ điểm tướng đồ ăn lộng thục có thể hạ khẩu thủ đoạn. Thôi Lan Diệp trước kia cũng là như thế. Chỉ bảo đảm đồ ăn chín có thể ăn, hắn chân chính đem đồ ăn làm tốt lắm ăn mỹ vị, vẫn là tự Nguyễn Minh Nhan vào Thiên Ngoại Phong. Nguyễn Minh Nhan là cái miệng trọn, tuy rằng nàng chưa nói quá, nàng cảm thấy có ăn liền không tồi liền không bắt bẻ nhiều như vậy, không đói chết là được. kia sẽ nàng tuổi con nhỏ, lại là vừa đến Thiên Ngoại Phong, vẫn là bị Thôi Lan Diệp nhặt về tới, Thôi Lan Diệp tự nhận là đối nàng có trách nhiệm, vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng. Sao có thể nhìn không ra nàng đối đồ ăn cái ăn, sao lại liền bất chi bất giác biết một tay hảo chủ nghệ. Liền khúc tinh hạ đều thường thường lại đây cọ cái cơm, có thể khen thượng vài câu. Cũng ước chừng là thôi Lan Diệp tay nghề thật tốt quá, thế cho nên Nguyễn Minh nhan sau lại đều tích cốc cũng không thể sửa lại này ăn uống chi dục Hảo! Chờ thôi Lan Diệp đem làm tốt đồ ăn bưng lên thời điểm, tươi ngon cá bạc canh, súp giòn tạc tiểu cá khô. Nướng thơm nước lệnh người ngón trò đại động cá nướng, cùng với thượng canh lá xanh đồ ăn, củ cải bánh, xem nguyên bản cũng không thấy đói bụng Nguyễn Minh nhan cảm giác được trong bụng truyền đến đói khắc cảm. Vất vả sư minh, ta đây liền không khách khí lạp Nàng nói, liền cầm lấy chiếc đua gấp một cái tiểu cá khô cắn khẩu, xúc giòn xúc giòn, tức khắc hảo tâm đôi mắt đều nổi lên ý cười. Ngồi ở nàng đối diện thôi lan diệp nhìn nàng thỏa mãn biểu tình. Tuấn Mỹ Thanh Nhã khuôn mặt cũng không khỏi mà mỉm cười. An no Nguyễn Minh Nhan ngồi ở đầu thuyền, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt biểu tình mệt mỏi mà lười biếng, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, phía trước một đạo quang xuyên phá dày nặng đêm tối, xé rách màn đêm, tự trời cao mà rơi, đem quang minh mang đến nhân gian. tảng sáng ánh sáng, mang đến sáng sớm, dài dòng một đêm lặng yên qua đi. Mơ màng sắp ngủ Nguyễn Minh Nhan trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Nàng trước mắt một trận chói mắt minh quang, nàng nỗ lực mà mở to đôi mắt, nhìn phía trước. Phương xa bên hồ, kim sát dương quang sái lạc, giống như thiên nữ buông xuống nhân gian. Kim sát sóng nước lấp loáng ở vô biên hồ nước thượng như khởi vũ thiên nữ kia thật dài làn váy. Một chút ngân bạch quang, từ mặt nước chui ra. Lại một chút ngân bạch quang, chui ra. Hai điểm, tam điểm. Vô số điểm, vô số ngân bạch quang, từ mặt nước chui ra. Hội tụ thành vô số ngân bạch quang, cực kỳ giống đêm qua tinh quang. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nhớ tới đêm qua kia tự ngân hà trời cao rơi vào nhân gian tinh quang. Nay đó tinh quang phảng phất đã trải qua một đêm, lại lần nữa trở về với trời cao phía trên. Nơi xa, bao phủ ở kim sắc ánh mặt trời lân lân trên mặt nước, vô số ngân bạch quang điểm hội tụ thành một bó ngân bạch tinh quang hướng tới nơi xa trời cao bay đi, không ngừng bay đi, càng lúc càng xa. cuối cùng biến mất ở hồ Quang Thủy sắt chung. Một màn này duy Mỹ là người chấn động, Nguyễn Minh Nhan đứng lặng tại chỗ, ánh mắt thật lâu nhìn nơi xa mặt hồ. Đó là trong nước phù Du. Thôi Lan Diệp không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, ra tiếng nói, cùng tầm thường phù Du bất đồng, này đó phù Du là mộ sinh chiều chết. Chúng nó ban đêm tự trong nước mà sinh, cùng Du ngư chơi đùa, Du kéo trong nước, đợi cho tảng sáng đạo thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm. Chúng nó liền sẽ phá thủy mà ra, giống như bị hấp dẫn giống nhau, hướng về quang bay đi, không ngừng mà bay đi, cho đến mai một ở quang trung. Thôi Lan Diệp nói, chúng nó cùng đêm cộng sinh, chiều đến mà chết, lại ngân bạch điểm điểm như tinh quang, cố được xưng là rơi vào trong hồ ngôi sao. Này hồ tên là Truy Tinh Hồ. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn bên cạnh Thôi Lan Diệp, khẽ cười, tự trời cao mà rơi hạ mặt trời mới mọc kim quang nhuộm dần ở trên người nàng. kéo dài tự trong nước, mặt nước lân lân kim quang là thiên nữ làng váy, quanh co khúc hiểu mà hoa mỹ, cảm ơn sư huynh, ta thực thích, tinh quang thực mỹ, cá cũng thực mỹ vị. Này sẽ là một cái khó quên đêm. Nghe thấy nàng như vậy nói, thôi Lan Diệp cũng cười, sư mọi ngươi thích liền hảo. Có thể làm sư muội mặt gián ra, không uổng công chuyến này. Nguyễn Minh nhan cùng thôi Lan Diệp phản hồi thiên ngoại phong minh tâm cung, một đêm chưa về, đãi bọn họ lại hồi khi. Trường tụ và táo lây dính sáng sớm do sương. Minh tâm ngoài cung cửa chính khẩu, một bộ áo bào trắng khúc tinh hà chính đứng lặng ở nơi đó, nhìn phía trước tương giai trở về sư huynh muội hai người. Tiền đồ. Khúc tinh hà đối với Thôi Lan Diệp lạnh lùng nói, học được bắt cóc sư mỗi đêm không về ngủ. Thôi Lan Diệp nghe vậy duỗi tay sờ sờ cái múi, không nói chuyện. Không có lần sau. Khúc tinh hà ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quay đầu đối với bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, thấy nàng khí sắc so với hôm qua tốt hơn không ít, đáy mắt thần sắc vui mừng, nói, chơi đến vui vẻ liền hảo. Nguyễn Minh Nhan cười cười, câu môi nói, sư huynh làm tiểu cá khô ăn rất ngon, cá là ta câu Nga. Ta thân thủ câu đi lên, tất cả đều là ta câu, sư huynh hảo vô dụng, rõ ràng là hắn nói ra muốn câu cá, kết quả một con cá cũng chưa câu đến, là thực vô dụng. Khúc tinh hà nghe vậy tán đồng gật đầu, quay đầu đối với thôi Lan Diệp, ngươi còn không bằng ngươi sư muội. Sáng sớm tinh mơ bị sư tôn như thế ghét bỏ thôi Lan Diệp chỉ phải cười khổ một tiếng, đối mặt hắn cuộc đời này quan trọng nhất hai người không dám phản bác. Vào nhà nói đi. Khúc tinh hà tiếp đón thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhan hai người vào nhà. Tinh thất nội. Khúc tinh hà nhìn phía dưới Nguyễn Minh Nhan nói, tông môn cho ngươi khen thưởng đã quyết định, tháng sau ngươi tiến đến Bạch Lộc Thư Viện. lấy bạch lộc thư viện đệ tử thân phận ở bạch lộc thư viện tu hành nửa năm nghe vậy nguyễn minh nhan thần sắc kinh ngạc như vậy cũng có thể vì sao không được khúc tinh hà ngữ khí bình tĩnh nói bạch lộc thư viện đã đồng ý nguyễn minh an như vậy cũng đúng hào nửa ngày lúc sau nguyễn minh nhan mới trần chờ hỏi lấy bạch lộc thư viện đệ tử thân phận ở bạch lộc thư viện tu hành chỉ chính là có ý tứ gì bạch lộc thư viện đệ tử thân phận Ý tứ chính là tại đây nửa năm nội ngươi đó là bạch lộc thư viện đệ tử, cùng mặt khác bạch lộc thư viện đệ tử giống nhau, bọn họ có hết thể ngươi đồng dạng có. Khúc Tinh Hà nói. Chương 58. Nguyễn Minh Nhan nghe xong Khúc Tinh Hà lời nói phản ứng đầu tiên là, kia bọn họ muốn học, ta cũng muốn học. Khúc Tinh Hà ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Tự nhiên. Nguyễn Minh Nhan sợ ngây người, đây là tông môn cho nàng khen thưởng. Ai ngờ ra tới a. Khiến cho nàng đi học tập Nàng là học tập kia khối liêu sao Bạch lộc thư viện là địa phương nào Tu giới Bắc đại Nàng một cái thể dục sinh ngươi làm nàng đi Đứng đầu học thuật đại học tiến tu học tập Kia không phải làm khó nàng sao Nàng phảng phất đã thấy được cái kia hình ảnh Lập tức Nguyễn Minh Nhan không chút do dự mở miệng nói Chính là sư tôn Đệ tử là cái kiếm tu A Căn chính miêu hồng kiếm tu A Không cần tự coi nhẹ mình Vi sư tin tưởng ngươi khúc tinh hà ánh mắt tràn ngập cổ vũ nhìn nàng chính là đệ tử chính mình không tin chính mình nguyễn minh nhan lẩm bẩm nói thật sự không thể đổi khen thưởng sao nguyễn minh nhan hấp hối dãy rủa nói hoặc là ta không cần khen thưởng cũng đúng a hồi nháo khúc tinh hà sất nàng một câu tông môn hạ là sẽ chiếm môn hạ đệ tử tiện nghi nguyễn minh an ta đảo thà rằng nó chiếm ta tiện nghi ta xem nó là ở khó xử ta nguyễn minh nhan là đã thành kết cục đã định nguyễn minh nhan lại phản kháng cũng vô dụng một tháng sau nàng chỉ phải ngoan ngoan thu thập tay mải bị khúc tinh hà đá xuống núi đi xuất phát ngày đó thôi lan diệp đưa nàng đến chân núi dặn dò nàng nói bạch lộc thư viện tuy là thiên hạ danh nho thánh nhân đạo tràng bất quá chúng ta kiếm tu lấy kiếm vì nói hắn nói phi ta nói sư muội không cần quá mức sầu lo trầm trọng nghe vậy nguyễn minh nhan ngẩng đầu cho hắn một cái thê thảm tươi cười Sư Minh cũng cảm thấy ta là cái học cha sao. Lời này là đang an ủi nàng, học cha không quan hệ, học không hảo cũng không quan hệ, dù sao chúng ta kiếm tu lại không khảo thí. Thôi Lan Diệp nghe vậy, không lời gì để nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh An, thở dài, sư mội ngươi hà tất đem nói như thế trắng ra, thương thân thương tâm a ai. Đi thôi, sư muội. Thôi Lan Diệp chỉ phải sờ sờ nàng đầu an ủi nàng nói. nguyễn minh nhan trên mặt tươi cười càng thêm miễn cưỡng nàng tổng cảm thấy thôi lan diệp lời này phảng phất có một loại phong rền vang dịch thủy hàn bi trắng cảm phảng phất nàng sắp vừa đi không trở về ta đây đi a sư huynh sư huynh nếu ta nói nếu ta không có thể trở về nói ta đây trong viện kia một sân hoa hoa thảo thảo bà con li miêu, liền làm ơn sư huynh ngươi à. sư huynh ngươi nhất định phải thay ta chiếu cố hảo chúng nó a nguyễn minh nhan hướng về phía thôi lan diệp thê thê thảm thảm nói sư muội bạch lộc thư viện không phải cái gì đầm rồng hang hổ thôi lan diệp nhịn không được nhắc nhở nàng nói nguyễn minh nhan cười thẳng một tiếng ta cảm thấy nó là thôi lan diệp làm nàng đi mau cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy làm gì phía sau khúc tinh hà đi ra nói đối với vẻ mặt thê thê thảm thảm xúc động bi tráng phảng phất khẳng khái chịu chết nguyễn minh nhan tức giận nói tông môn chẳng lẽ sẽ hại ngươi không thành Người làm đại sự nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, bất quá kẻ hèn một cái bạch lộc thư viện, đau khổ liền đi qua. Nguyễn Minh An, đây là ta sư tôn, ta nếu không phải tôn sư trọng đạo, ta sớm nhảy dựng lên đánh chết hắn. Kia, kia đệ tử đi rồi. Đi mau đi mau. Khúc Tinh Hà vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình, thúc giục đuổi nàng nói. Đệ tử nếu là cho ngài mất mặt, ngài cũng không thể đánh đệ tử a. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng cần thiết cấp nhà mình sư tôn đánh cái dự phòng trầm, đến lúc đó mất mặt vứt cũng không phải là nàng một người mặt, nói câu khó nghe, nàng ra mặt hậu không sợ mất mặt, đừng đến lúc đó nàng ném sư tôn mặt, sư tôn thẹn quá thành giận tới tìm nàng phiền thoái, kia nàng liền có đoan không trô nói. Nguyễn Minh An ủy khuất gì bờ gờ, lại không phải ta muốn đi bạch lộc thư viện, là các ngươi bước ta đi. Người có bản lĩnh mất mặt, chẳng lẽ còn sợ vi sư phạt người sao? Khúc tinh hà nghe xong nàng lời này tức khắc bị nàng khí cười. Ta liền biết, sư tôn ngươi chính là tìm mọi cách tưởng phạt ta. Ngươi khẳng định xem đệ tử không vừa mắt thật lâu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc giống như là bắt được khúc tinh hà bím tóc, kêu la nói. Khúc tinh hà, không thể nhịn được nữa, vung tay lên thẳng đem Nguyễn Minh Nhan cấp ném xuống sơn. Cho nên cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan là bị đá xuống núi đi. Sư tôn, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Sư muội sẽ tức giận, thôi Lan Diệp thấy này không hề nhân tính sư đồ tương giết thảm án, nhịn không được nói, có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng vô nghĩa đi xuống, không thấy ra tới nàng là ở kéo dài thời gian sao? Khúc tinh hà đem người ném xuống sơn đi lúc sau vẻ mặt thần thanh khí sảng biểu tình, hắn hư lạnh một tiếng, bất quá là làm nàng đi bạch lộc thư viện một chuyến, gì đến nỗi như thế một bộ phảng phất muốn nàng đi tìm chết biểu tình. Ta xem chính là các ngươi ngày thường qua con nàng. Thôi Lan Diệp, cái này các ngươi, bao gồm sư tôn ngươi ở bên trong. Thỉnh không cần trốn tránh trách nhiệm, sư tôn. Thôi Lan Diệp nhắc nhở hắn nói. Đối một cái học cha tới nói, nhất tàn nhẫn sự tình là cái gì? Là đưa nàng đi Bắc đại thanh hoa niệm thư, kia không phải đi niệm thư, đó là đưa tới cửa đi bị nhục nhã. nguyễn minh nhan cảm thấy chính mình hiện tại chính là đi ở đưa tới cửa đi cấp bạch lộc thư viện đám kia học thần học bá nhục nhã trên đường tưởng nàng đường đường một thế hệ thiên tài kiếm tu luận kiếm nói nàng tự tin không thua cấp bất luận kẻ nào thế nhưng lưu lạc đến tận đây này rốt cuộc là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức văn mẹo hoa ước chừng ba ngày công phu nguyễn minh nhan tới bạch lộc dưới chân núi bạch lộc thành và năm trước bạch lộc thư viện đệ nhất nhậm sơn trưởng nho đạo thánh nhân trường thanh đồ kinh bạch lộc sơn thấy vậy Sơn Linh Tú, Thủy Thanh Sơn Linh, là hiếm thấy động thiên phúc địa. Địa Linh tắc người tài, trường thanh thánh nhân tội tại đây khai Sơn Lập Phái, Quảng Thu Thiên Hạ Môn Đồ. Này đó là Bạch Lộc Thư Viện Lai Lịch, Bạch Lộc Thư Viện là Thiên Hạ Nho Môn Thánh địa Bạch Lộc Thành là Bạch Lộc Thư Viện Sáng Tạo Sau, mộ danh mà đến tụ tập ở Bạch Lộc dưới chân núi học sinh cực kỳ người nhà, hậu đại con cháu sở thành lập chi thành, người tụ tập tắc thành chúng, chúng đó là có thôn xóm. thôn xóm lớn mạnh đó là trấn trấn phồn vinh hương thịnh liền xây dựng thêm thành thành theo bạch lộc thư viện ở tu giới nổi danh bị hấp dẫn tiến đến bạch lộc thành thiên hạ nho môn tu sĩ nhiều đến không xuệ bạch lộc thành cũng liền càng ngày càng hương thịnh phồn vinh đây là thiên hạ nho đạo thánh thành nguyễn minh nhan xa xa mà liền thấy một tòa cổ xưa tang thương bạch thạch thành trì bạch thạch đúc cao ngất tường thành hùng vĩ nguy nga trên tường thành có binh lính tuần thành huyền hắc áo giáp cầm ngân bạch trường thường qua lại đi lại tuần tra uy nghiêm chỉnh tề này đó là bạch lộc thành ở thành trì cửa chính phía trên long phượng bay múa có khắc bạch lộc thành ba cái màu son chữ to Này nghe đồn là trường thanh thánh nhân thân tích nhìn như là khắc ra tới kỳ thật là dùng bút viết ra tới dùng chính là thánh nhân bút thánh nhân tự nhập thạch bảy phần màu son thuốc màu thật sâu thấm vào thạch nội lúc này mới có này báo kinh phong sương kéo dài không lùi bạch lộc thành ba chữ Như tỏa thành trì này giống nhau, trải qua và tái, như cũ phồn vinh hương thịnh. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng phía trước bạch lộc thành đi đến, cửa thành hàng phía trước rất dài đội ngũ, chờ vào thành. Nguyễn Minh Nhan đứng ở trong đám người, nhìn này đàn xếp hàng người, nam nữ đều có, nhiều vì người trẻ tuổi, siêm y phần lớn một mạc sạch sẽ, đa số bội ngọc, khí chất nho nhã xuất chúng, tu vi ở trúc cơ hậu kỳ đến kim đan. Là thực điển hình nho môn người trong. Nho môn tôn trọng đơn giản yêu thích bội ngọc. Chỉ là như thế nhiều tuổi trẻ tu vi xuất chúng nho môn tu sĩ tiến đến Bạch Lộc Thành, chẳng lẽ Bạch Lộc Thành ngày gần đây sẽ có cái gì đại sự sao? Nguyễn Minh Nhan trong lòng thầm nghĩ, để lại cái ý đội ngũ tuy trường, nhưng là cửa thành thủ vệ tuần tra thực mau, chỉ chờ 15 phút liền tới rồi Nguyễn Minh Nhan. Nàng đưa ra vào thành thông quan công văn, thủ vệ nhìn thoáng qua nàng trong tay công văn, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi là kiếm tu. Đúng là. Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. Tới Bạch Lộc Thành là vì chuyện gì? Câu học. Thủ vệ ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, vậy ngươi cần cần cù nỗ lực. Dứt lời, hắn đem trong tay công văn trả lại cho nàng, phóng nàng vào thành. Nguyễn Minh Nhan. Sao lại thế này? Trên người nàng chẳng lẽ có khắc học cha hai chữ sao, như thế nào liền Bạch Lộc Thành thủ vệ đều nói như vậy nàng? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ngộng bức buồn bực vào thành, tâm tình vi diệu cực kỳ. Vào thành lúc sau, một cổ thư hương mặc khí đón gió mà đến, bạch lộc trong thành trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm mặc hương. Nguyễn Minh Nhan trong lòng kinh dị, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thành khắp nơi đều là hiệu sách, họa phường, nhạc phường cùng trà lâu thơ quán. Đó là trên đường cái, cũng đa số đều là ở buôn bán giấy và bút mực cùng với thi họa bán hàng rong. Cả tòa thành chị đều tràn ngập nồng đậm mặc hương, có chút người càng là tùy ý ở trên đường cái huy mặc vẽ tranh, không e rẻ. Nguyễn Minh Nhan thậm chí thấy phía trước cách đó không xa vách tường trước, có một người trẻ tuổi tay xách theo cái thùng, đứng vách tường trước. Nàng ánh mắt rừng ở kia trên vách tường, chỉ thấy kia phấn bạch trên vách tường chính vẽ một con tuấn mã đồ, tuấn mã cao lớn thần võ, đạp xa chạy băng băng, tông mau tuyết trắng, rất sống động, thần thái khí thế giống như thật mã. Chính là Nguyễn Minh nhan bực này cũng không tinh thông thi họa người, cũng có thể nhìn ra đây là một bức hảo họa, họa Tuấn Mã người họa sĩ phi phạm. Nàng trong lòng tán thưởng một câu, sau đó liền ngay sau đó thấy kia lập với Tuấn Mã đồ vách tường trước người trẻ tuổi, từ thùng nước lấy ra một cái cây lau nhà, cây lau nhà thượng không biết xối cái gì, hướng trên tường một soát, kia nguyên bản Tuấn Mã đồ liền biến mất hơn phân nửa. Người trẻ tuổi cầm cây lau nhà rồng bay phượng múa ở trên vách tường một trận cùng soát. Kia thần võ phi phàm Tuấn Mã Đồ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng vách tường. Chờ đêm này phó Tuấn Mã Đồ mà sạch sẽ lúc sau, người trẻ tuổi nhìn tuyết trắng chống chân vách tường, vẻ mặt vừa lòng thần sắc, theo sau lại từ trong tay háo lấy ra bút vẽ thuốc màu, sau đó đương trường liền cầm bút vẽ ở trên vách tường họa đi lên. Nguyễn Minh An, Bạch Lộc thành người đều như vậy. Như vậy buôn phong tùy ý làm bậy sao? Có lẽ là bởi vì tò mò. Nguyễn Minh nhan thế nhưng đứng ở nơi đó xem xong rồi cái kia người trẻ tuổi vẽ tranh, nàng muốn biết cái kia người trẻ tuổi lau sạch kia phó tuấn mã đồ, rốt cuộc có gì tự tin, hắn lại có thể làm ra cái gì hòa tới. Nguyễn Minh nhan liền nhìn cái kia người trẻ tuổi, trong tay hắn bút vẽ tinh tế mà nhu hòa, chậm rãi ở tuyết trắng trên vách tường phát họa ra mảnh khảnh đường cong, vài nét bút đi xuống liền có thể nhìn ra hình dáng, đó là một cái mỹ nhân. Một cái tinh tế hiểu điệu mà mạn diệu mỹ nhân Hắn là tưởng họa mỹ nhân đồ Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ Sau đó tới điểm hứng thú Nhân loại bản chất là thật hương So với Tuấn Mã Đồ đương nhiên là khuynh thành mỹ nhân càng làm cho người vui mừng Nàng chính mắt chứng kiến kia chỉ bút vẽ một chút phát họa tái hiện cái kia khuynh thành mỹ nhân phong tư Biểu tình không cấm bị câu lấy Nhìn kia chương chỉ lộ ra nửa khuôn mặt mỹ nhân Tò mò một nửa kia Gần chỉ là nửa khuôn mặt liền như thế lệnh nhân tâm trì hướng về, nếu là lộ ra cả khuôn mặt kia nên là kiểu gì khuynh quốc khuynh thành. Tuổi trẻ họa sư hiển nhiên là cái cực kỳ ác liệt người, hắn chỉ trước vẽ một nửa Mỹ nhân đồ, sau đó lại trầm rãi bổ thượng dư lại kia một nửa. Nguyễn Minh Nhan, tổng cảm thấy hắn là cố ý. Không ngừng là Nguyễn Minh Nhan, ở chung quanh đã có không ít người nghỉ chân, bọn họ ánh mắt toàn nhìn chằm chằm phía trước vẽ tranh người trẻ tuổi, cùng Nguyễn Minh Nhan giống nhau. Nhìn kia trên vách tường Mỹ Nhân, mặt lộ vẻ hướng về. Tuổi trẻ vẽ tranh người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại bút vẽ, hắn quay đầu lại tựa hồ hướng tới phía sau đám người nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt, lại hạ bút khi lại một sửa lúc trước thông thả, như có thần trợ, hạ bút như du long bay nhanh bổ xong rồi kia dư lại nửa bên Mỹ Nhân Đồ. Liên mạch lưu loát, đợi cho lại đỉnh bút là lúc, Mỹ Nhân họa đã thành. Người trẻ tuổi đứng ở họa trước hồi lâu, sau đó rời đi thân thể, đem che đẩy mỹ nhân đồ toàn cảnh bảy biện ra tới. Tức khắc mãn chàng đào hút một hơi, kia họa trung mỹ nhân, tinh tế yểu điệu, thức tha nhiều vẻ, tóc mai như mây, mắt hàm minh quang, da như ngọc thạch, mạo nếu thiên nữ, váy lủa quanh co khúc khôi cao lập đám mây, cánh tay tinh tế bạch như ngưng chi, ôm ấp tỉ bà, chỉ căn lãnh uổng phí với huyền thượng. Mọi người phảng phất nghe được một khúc khuynh quốc huynh thành. mãn chàng say đảo. Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nhìn kia trên vách tường ôm ấp thì bà khuynh quốc khuynh thành thiên nữ, mặt lộ vẻ chần trờ, nàng như thế nào cảm thấy. Cái kia Mỹ Nhân có điểm quen mắt, cùng nàng lớn lên có điểm mặt giống. chương 59. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt phức tạp nhìn trên vách tường Mỹ Nhân Đồ, tâm tình vi diệu, Mỹ Nhân đẹp thì đẹp đó nhưng là trường một trường cùng nàng giống nhau mặt, này liền rất khó làm người thường thức lên. Luôn có một loại thủy tiên tự luyến cảm giác. Cho nên, cái kia người trẻ tuổi rốt cuộc vì sao sẽ họa ra như thế một bộ mỹ nhân đồ đâu. Nàng trong lòng kỳ quái nói, đang do dự muốn hay không tiến lên đi dò hỏi, liền nghe thấy một tiếng hô to, lại là người tiểu tử. Một người mặc màu xanh đen quan bảo thanh niên vọt lại đây, đối với đứng lặng với vách tường mỹ nhân họa trước người trẻ tuổi lớn tiếng tiêu lên, nói bao nhiêu lần, không được ở trong thành trên vách tường loạn họa. Lần này ta phi tóm được ngươi không thể. người trẻ tuổi nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó không nói hai lời cất bước liền chạy, liền thùng nước cũng không cần, chạy bay nhanh. Phía trước đám người thấy hắn xuống tới, rất là tự giác nhường ra một con đường làm hắn chạy. Nguyễn Minh An, vì sao các ngươi như vậy thuần thủ? Nàng trơ mắt nhìn kia xanh đen quan bảo thanh niên đuổi theo người trẻ tuổi, thanh niên truy ra sức. nhưng là người trẻ tuổi thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng bộ pháp tinh diệu thoăn thoắt lại nhanh nhảy ở đám người khắp nơi xuyên qua thanh niên đuổi tới một nửa khiến cho hắn trốn thoát tức giận đến tại chỗ oán hận mắng lần sau đừng lại làm ta thấy ngươi thế nào cũng phải tóm được ngươi không thể bên cạnh bày quán người tức khắc cười nói lao lục a lại làm hắn trốn thoát ta lần trước ngươi cũng là như thế này nói a lão lục ngươi được chưa a chậm chậm chậm ta xem ngươi lần sau cũng phải nhường hắn chạy Lão lục ngươi không được a Đi đi đi. Lục đại nhân quay đầu đối với này nhóm người phất tay đuổi nhân đạo. Một bên đi, bản đại nhân hôm nay cái tâm tình không tốt, các ngươi bất tranh cãi. Tâm tình không hảo a Thấy như vậy mỹ nhân ngươi còn có thể tâm tình không tốt. Có người cười trêu nói, tiểu lư kia một tay mỹ nhân đồ tuyệt. Hôm nay này phó mỹ nhân, ta xem có thể lưu một tháng. Lại nói tiếp, tiểu tần tuấn ma đồ để lại bao lâu? 20 ngày. Là hai mươi ba thiên Không tội, thật lâu Nguyễn Minh Nhan nghe những người này đối thoại Trong lòng cảm thấy kỳ quái Vẫn chưa nghe hiểu bọn họ trong lời nói ý tứ Nàng người bên cạnh thấy trên mặt nàng mê mang hoang mang thần sắc Hỏi, chân nhân là sơ tới bạch lộc thành sao Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn về phía hắn Gật đầu nói, đúng là Nàng người bên cạnh lúc này mới thấy rõ nàng khuôn mặt Tức khắc ngẩn ra một chút Sau đó ngự khí trần chờ nói, chân nhân hảo quen mặt. Ta lớn lên đại chúng, có lẽ ngươi gặp qua cùng ta lớn lên giống nhau người. Nguyễn Minh nhan ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, người này trong lòng âm thầm chửi thầm nói, ngài cái này kêu đại chúng. Trước mặt vị này chân nhân đôi mắt sáng xinh đẹp, dung tư đoan chính thanh nhã, một thân thanh y thì thanh nhã vô song, thân thể phong lưu, yểu điệu thức tha, chính là cử thế vô song hiếm thấy mỹ nhân. Bực này nhân vật, Nếu là thấy liếc mắt một cái, liền khó có thể quên. Cho nên rốt cuộc là nơi nào gặp qua đâu. Hắn trong lòng khổ tư vô giải. Nguyễn Minh nhan thấy người này liền như vậy lâm vào tự mình trầm tư chung, không thể không mở miệng nhắc nhở hắn nói, mới vừa rồi vay tranh người nọ là người phương nào. Những người đó theo như lời nói lại là ý gì? Bị nàng lời nói cấp bừng tỉnh, người này lập tức phục hồi tinh thần lại cùng nàng giảng giải nói. Mới vừa rồi vị kia trên vách tường vẽ Mỹ nhân đồ chính là Bạch Lộc Thư viện lưu Dịch An, lưu học sinh. hắn tinh với đan thanh một đạo, giỏi nhất họa Mỹ nhân đồ. Phía sau tới đuổi theo hắn chạy chính là trong thành chấp pháp đội lục xem, lục đại nhân. Bạch Lộc trong thành cấm ở tường thành trên vách vẽ tranh, nhưng là mấy năm nay nhẹ khí thịnh học sinh tính cuồng không kềm chế được. Hương với ở tường thành trên vách vẽ tranh, Mỹ danh rằng cấp người trong thiên hạ thưởng thức. Chấp pháp đội nếu là gặp gỡ này đó ở tường thành trên vách vẽ tranh học sinh, đều là muốn bắt bỏ tù quan bọn họ cái răm ba bữa. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng như cũ nhiều lần cấm không ngừng, ta nghe nói à, phủ nha đại lao trên vách tường đều vẽ đầy họa, đều là này đó bạch lộc thư viện học sinh làm họa. Rất nhiều nơi khác tới nho sinh đều muốn tiến đại lao một thấy chiêm ngưỡng họa tích, cho nên thật nhiều nho sinh vào thành lúc sau liền phạm tội tưởng bị chấp pháp đội trảo đi vào đại lao nhốt lại. Thả bọn họ ra tới đều không ra. Nguyễn Minh An, tao điểm quá nhiều, cứ thế nàng đều không trô phun tảo. Người này nói cũng thở dài, cho nên sau lại chấp pháp đội người cũng không chảo này đó bên ngoài tới nho sinh, phạm tội liền trực tiếp đuổi ra đi thành đi. Như thế cái không tồi chủ ý. Nguyễn Minh Nhan gật đầu tán đồng nói. Cũng không phải là sao, nhưng là này đàn nơi khác nho sinh lại không đáp ứng. Bọn họ đi tìm đường triều thái sư khóc lóc kể lệ. Nói trắng ra lộc thành quan binh khinh người quá đáng, bọn họ chỉ là ngưỡng mộ bạch lộc thư viện họa quân nhóm họa tích tưởng một thấy danh họa phong thái, bạch lộc thành đám kia không hiểu họa mãng phu lại như thế đối đãi bọn họ, dẫm đạp bọn họ đầy ngập thành ý cùng thiệt tình, vũ nhục bọn họ. Nguyễn Minh An Này đàn nho sinh cũng thật sẽ chơi, Nguyễn Minh Nhan tỏ mò hỏi, sau đó đâu? Thái sư thương tiếc này đàn nho sinh dốc lòng cầu học tri tâm. Toại ra mặt cùng Bạch Lộc Thư viện Sơn trưởng thương nghị việc này, sau từ Sơn trưởng đưa ra, đem phủ nha đại lao mỗi ngày hạn lượng hạn khi đối ngoại mở ra, cho phép thiên hạ nho sinh đi vào quan khán, một lần một vạn linh thạch, chỉ cho phép ngốc nửa canh giờ. Nguyễn Minh Nhan Đưa ra cái này kiến nghị người quả thực là thương nghiệp quỷ tài. Quá mẹ nó dám. Phủ nha đồng ý. Nguyễn Minh Nhan tò mò hỏi Vì sao không đáp ứng, có tiền không kiếm vương bắt đản? Ta nghe nói ai chấp pháp đội dựa vào này đó linh thạch, một sửa từ trước thanh bẩn như tẩy, một đám đều quá thượng ngày lành giàu đến chảy mỡ. Người này đầy mặt hâm mộ nói, ai có thể nghĩ đến năm đó nghèo liền hộ cụ đều mua không nổi chấp pháp đội hiện giờ thế nhưng cũng có thể xuyên một kiện ném một kiện đâu. Người này lại tiếp tục nói, lư dịch gan tiểu tử này xưa nay giảo hoạt, giống ca trạch giống nhau hoặc không lưu thủ, chấp pháp đội đến nay cũng chỉ bắt được quá hắn một lần. kia một lần vẫn là hắn cố ý làm người chảo nói là phủ nha đại lao há có thể không có hắn lưu dịch gan họa tích nếu là không có người tới liền đến không toại tiến đại lao lưu lại bản vẽ đẹp một bộ từ lần này lúc sau hắn liền rốt cuộc chưa từng bị chảo quá một lần nguyễn minh nhan nghe vậy nói hảo sinh bừa bãi người cũng không phải là sao người nọ tán đồng nói nguyễn minh nhan ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước trên vách tường ôm ấp thì bà phi thiên mỹ nhân đồ hỏi nếu không cho phép ở trong thành trên vách tường vẽ tranh, kia vì sao không đem này đó họa cấp rửa sạch? không ngừng là này phó mỹ nhân đồ, nàng tự vào thành một đường đi tới, bạch lộc trong thành trên vách tường khắp nơi đều là họa, các màu các loại phong cách không đồng nhất họa hội tụ ở cùng mặt trên tường thành, có một loại kỳ lạ mỹ cảm. nếu là thật sự không được ở trong thành trên vách tường vẽ tranh, kia này đó họa cũng không nên bị bảo tồn xuống dưới mới là. nghe vậy, người nọ tức khắc kinh ngạc nói. Ai có thể xuống tay hủy diệt như thế kinh tài tuyệt diễm họa tác? Liên như này phó mỹ nhân đồ, như thế khuynh thành chi sắc, nhìn thấy mà thường, ai có thể xuống tay hủy diệt như thế mỹ nhân? Nguyễn Minh An, Không phải thực hiểu các ngươi bạch lộc thành người. Duy nhất có thể xuống tay hủy diệt họa tác người, chỉ có có thể họa ra so ban đầu họa tác càng xuất sắc kinh diễm họa người. Người nọ thấy Nguyễn Minh Nhan là cái gì cũng đều không hiểu người bên ngoài, thoại cung nàng giảng giải nói. Ở trong thành vẽ tranh là phạm quy, nhưng là hủy họa còn lại là phạm pháp là phạm tội. Muốn chịu người phỉ nhổ khiển trách, nghiêm trị không tha trừ phi ngươi có thể họa ra so ban đầu họa tắc càng kinh diễm xuất sắc họa. Nguyễn Minh An, không phải thực hiểu các ngươi bạch lộc thành người. Thấy nơi này phía trước kia phó tuấn mã đồ sao? Cũng cũng chỉ có tiểu lưu dám ra tay hủy diệt tần chỉ vẽ. Ngươi nọ vẻ mặt cảm khai nói. Thần chỉ kia phó Tuấn Mã Đồ ở trên vách tường bảo lưu lại ước chừng 23 thiên, không người dám đậu. Thằng đến tiểu lưu này phó Mỹ Nhân Đồ xuất thế, cũng không biết lần sau là ai có thể ra tay thay thế được này phó Mỹ Nhân Đồ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trước trên vách tường kia phó Mỹ Nhân Đồ, nói thực ra trên vách tường ôm ấp tỷ bà muốn bay thiên mà đi Mỹ Nhân Đồ cùng Nguyễn Minh Nhan không lớn giống, họa chung Mỹ Nhân xa xo nàng càng Mỹ. Nàng có một loại Phật tính thần thánh Mỹ, chính như nàng phi thiên, là không tồn tại cùng này thế siêu thoát phàm nhân thế tục Mỹ. Tưởng tượng đến như vậy Mỹ nhân sẽ bị phá hủy, nàng trong lòng đó là một trận tiết hận tiếc đối, quá đáng tiếc. hào muốn đem nàng mang về, đặt phong trong, ngày đêm thưởng thức. Là tân chỉ. Hắn cũng tới. Đột nhiên, Nguyễn Minh Nhan bên cạnh người một tiếng kinh hô. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn lại. chỉ thấy phía trước mỹ nhân đồ trước không biết khi nào xuất hiện một người huyền y, y hề nam tử hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên vách tường mỹ nhân đồ hồi lâu chưa ngữ hắn chính là tần chỉ cái kia họa ra tuấn mã đồ tần chỉ ngoài dự đoán tuổi trẻ nguyễn minh nhan vẫn là rất thích kia phó tuấn mã đồ nàng nhìn huyền y, y hề tần chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tò mò hắn hiện giờ là cái gì tâm tình kia phó tuấn mã đồ là hắn kiêu ngạo tác phẩm đắc ý đi Kết quả liền như vậy bị người thay thế, hắn ra sao loại tâm tình. Làm người đứng xem nàng mà nói, là cảm thấy tiếc hận đáng tiếc, hảo họa hẳn là bị vĩnh viễn bảo tồn xuống dưới, chính như văn vô đệ nhất, họa cũng thế, đều là hảo họa hà tất một hai phải đua cái người chết ta sống, độc Mỹ không bằng cộng Mỹ. Liên ở Nguyễn Minh nhàn trong lòng như thế nói, phía trước lập với Mỹ nhân họa trước tần chỉ đột nhiên quay đầu lại, một đôi đen nhánh sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Bị nhìn thẳng Nguyễn Minh Nhan, trong nháy mắt cảm thấy chính mình phản phất là bị cái gì hung ác thú loại cấp tỏa định giống nhau, lại có loại da đầu tê dại không khỏe cảm. Người kia, là chuyện như thế nào? Hán. Quái gì, không khỏe, hung ác. Nguyễn Minh Nhan từ trên người hắn sợ cảm nhận được, khác biệt thường nhân phi người tính chất đặc biệt. Tay nàng không khỏi mà đáp ở eo sườn trên thân kiếm, tiêu cổ làm nàng cảm thấy không khỏe cùng run rẩy cảm giác các bách. Làm nàng tùy thời có rút kiếm mà ra xúc động. Cũng may, tần chỉ chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Đại hắn sau khi rời khỏi, trong đám người buộc phát ra một trận nhiệt nghị. Là tần chỉ, tần chỉ không có ra tay hủy diệt Mỹ nhân đồ. Hắn thừa nhận lưu dịch đan Mỹ nhân đồ so với hắn tuấn mã đồ càng xuất sắc. Tần chỉ sẽ dùng nhiều ít thiên ra tay thay thế được Mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ lại có thể giữ lại nhiều ít thiên. sẽ vượt qua tuấn mã đồ sao. Nguyễn Minh Nhan nghe bốn phía hưng phấn kích động nhiệt nghị đám người, không khỏi mà cảm khái, không hổ là Bạch Lộc Thành, này đó là Bạch Lộc Thành, lui tới vô Bạch Đinh. Bạch Lộc Thành người đều là sẽ viết văn thơ hòa người, có lẽ không thể xưng là tinh thông, nhưng là ít nhất cũng là biết hiểu được. Bọn họ có đối viết văn thơ họa vũ nhạc cuồng nhiệt cùng truy sùng, kích khái khẳng ngẩn. Đây là Nguyễn Minh Nhan ở địa phương khác chưa từng nhìn thấy quá. độc thuộc về bạch lộc thành đặc thù. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước trên vách tường mỹ nhân đồ cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Ai? Ngươi nói. Ngươi cảm thấy là tiểu lưu này phó mỹ nhân đồ có thể giữ lại bao lâu? Vị kia vẫn luôn cùng nguyễn minh nhan người nói chuyện quay đầu hỏi bên cạnh nguyễn minh nhan nói, lại thấy bên cạnh không có một bóng người. Đi rồi. Hắn đứng lặng tại chỗ thần sắc suy tư hồi lâu, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, hắn đột nhiên một phép đầu. Ai? Mới vừa rồi vị kia tiên tử, bất chính là trên vách tường vị kia Mỹ nhân sao. Khó trách ta cảm thấy quen mắt, lạc thần liền ở ta bên cạnh. Chương 60 Bạch lộc thư viện kiến ở bạch lộc trên núi, tưởng lên núi cần thiết đi qua một đoạn thật dài đá xanh bậc thang. Bậc thang tu sửa ở trên sơn đạo tròn nên có vẻ có chút đầu tiêu. Hai sườn sinh trưởng tươi tốt xanh đậm tung bách, núi rừng u tĩnh, như thơ như họa. Nguyễn Minh nhan lên núi thời điểm vừa lúc gặp trời mưa. tí tách tí tách vụ không lớn nhưng là lại rất tinh mịn một chút làm ướp đá xanh bậc thang tung bách lây dính thượng nước mưa phá lệ xanh đậm cả tòa bạch lộc sơn đều bao phủ ở nhàn nhạt mưa phùn trung sơn gian tựa nổi lên sương mù trong phút chốc đẹp như tiến cảnh trong mưa bạch lộc sơn mỹ làm người kinh diễm kia viên báo kinh phong sương ở hồng trần thế tục rèn luyện bực bội mà mệt mỏi lòng đang núi này chung nháy mắt liền yên lặng xuống dưới lữ nhân tàu xe mệt nhọc nháy mắt biến thành vui sướng Đến nhập núi này không ngủng công chuyến này. Khó trách năm đó trường thanh thánh nhân sẽ tại đây sáng tạo Bạch Lộc Thư Viện, Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ, này thật sự là tòa linh sơn bảo địa. Chờ thượng cuối cùng một bậc thang bằng đá, Bạch Lộc Thư Viện liền hiện ra ở trước mắt, phía trước xuất hiện ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt chính là một tòa đại ngói bức tường màu trắng Thư Viện, Bạch Lộc Thư Viện bốn chữ tấm biển treo ở Thư Viện cửa chính phía trên. Này đó là Bạch Lộc Thư Viện. Nguyễn Minh nhan ánh mắt đánh giá phía trước Bạch Lộc thư viện, chỉ thấy thư viện cổ xưa ưu tĩnh, mặt đất phô phiến đá xanh, trước cửa trồng trọt một gốc cây cao lớn cây đa, cây đa tươi tốt, cành lá tốt tươi rũ xuống một mảnh râm mát. Mà nhất hấp dẫn người còn lại là lập với thư viện trước cửa trắng thuần trường bào nữ tử, nữ tử khuôn mặt tố nhã mỹ lệ, dáng người cao gầy hiểu điệu, cầm trong tay một thanh thiển mỡ vàng cây dù, lặng lặng mà đứng ở thư viện trước cửa, giống như là trong mưa một gốc cây không cốc u Nhã tinh cực kỳ. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, mà thấy nàng xem ra, trắng thuần trường bào nữ tử hơi hơi mỉm cười, khải khẩu nói, nói vậy các hạ đó là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan đi. Đúng là. Nguyễn Minh Nhan gật đầu đáp ứng nói, sau đó ánh mắt dò hỏi, ngươi là. Nghe vậy, trắng thuần trường bào nữ tử trên mặt ý cười càng sâu, kẻ hèn bạch lộc thư viện triệu sát, phụ giam viện chi mệnh tiến đến nên đón Nguyễn Sư mọi người. Nguyễn Minh Nhan dừng một chút. Sau đó kêu lên, triệu sư tỷ, làm phiền ngươi. Thuộc bổn phận chi trách, đảm đương không nổi làm phiền hai chữ, Nguyễn sư mội đi theo ta đi. Triệu sắt đối nàng mỉm cười nói, đứng lặng ở kia tính chờ Nguyễn Minh Nhan tiến lên. Nguyễn Minh Nhan đi lên trước, triệu sắt liền chiều nàng đến gần rồi vài bước, sau đó đem trong tay rủ giấy thoáng nghiêng, đem Nguyễn Minh Nhan cả người đều cấp nạp vào dù nội, trong núi Hàn lộ trọng, đừng nhìn này vũ không lớn, lại rất là ướt lánh. Nghe vậy. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng biểu tình chân thành thiện ý, trong lòng hơi đốn, không có từ chối nàng hảo ý tuy rằng cũng không cần chính là, tu đạo người không sợ hàn thử, phong sương cũng thế vũ tuyết cũng hảo đều không pháp xâm thể. Từ dưới chân núi một đường đi lên, Nguyễn Minh Nhan vẫn chưa bung rủ, nước mưa lại vẫn chưa dính ướt nàng mảy may. Đa tạ triệu sư tỷ, Nguyễn Minh Nhan nói, việc nhỏ mà thôi. Triệu sắc không lắm để ý nói. Triệu sắt cầm ô thế nàng che vũ, dù giấy cũng không lớn, hơn phân nửa đều chiều nàng bên này nghiêng, đem nàng cả người đều nạp vào dù hạ làm nàng không bị vũ xối. Nàng ánh mắt nhìn triệu sắt bên kia đầu vai cùng cánh tay siêu ỉa bị nước mưa ướt nhẹp, chầm mặc một chút, theo sau cũng triệt trên người linh lực cái chắn. Linh lực cái chắn một bị bỏ chạy, Nguyễn Minh Nhan liền cảm nhận được này trong núi hàn ý, rơi xuống vũ trên núi mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, nước mưa lại là thực sạch sẽ. Cửa hồ nhiễm sơn gian, cỏ cây thanh hương, hàn ý càng rõ ràng, cỏ cây thanh hương cũng càng nồng đậm. Đây là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ, phía trước luôn là cách cái gì, cùng ngọn núi này, nơi đây rừng rậm, cỏ cây luôn là cách một tầng nhàn nhạt lá mỏng, mà hiện tại tầng này màng bị đánh vỡ không tồn tại. Nguyễn Minh Nhan càng thêm thâm nhập rõ ràng cảm thụ được ngọn núi này lâm, hô hấp gian tràn đầy nước mưa hương vị, cỏ cây thanh hương, thân thể cảm thụ được sơn gian hàn lộ cùng thanh lãnh. dưới chân dẫm lên thổ địa cũng càng thêm thân thiết người lạc vào trong cảnh nguyễn minh Nhan có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt bất quá chỉ là triệt linh lực cái chắn mà thôi khác biệt thế nhưng như thế to lớn sao đi ở bên người nàng triệu sắt nhìn nàng hành động hơi hơi con môi dưới ra tiếng nói ta bạch lộc thư viện thừa hành chính là vào đời tu luyện không vào thế dùng cái gì xuất thế chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được lý luận xuông. Êt ngồi đáy giếng đều là làm kén tự tế. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng một cái, nói, thủ giáo. Nghe vậy, triệu sắc khỏe môi tươi cười càng sâu, thả làm ta cấp sư mọi giới thiệu đưa thư viện đi, bên này là giải nhiệt điện, bên kia là thường Nga Phi Tiên Đài. Chúng ta hiện tại đi qua đúng là phong hà viên. Triệu sắc thanh âm không từ không hoan nói, bạch lộc thư viện cùng sở hưu bốn cái phân viện phân biệt là Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Lộ, Đông Chí. Xuân phân, bốn mùa đứng đầu, vạn vật mới bắt đầu, lúc này đúng là nảy mầm là lúc, chính là ta chờ sơ nghe nói là lúc. Hạ chí, vạn vật sinh trưởng, đồng bột tràn đầy, nhiệt liệt buôn phóng, kích khái khẳng ngẩn, đúng là ta chờ hướng đạo tu hành chi tâm. Thu lộ, trái cây thành thục, thu hoạch là lúc, ta chờ con đường nên là có điều thành ngày. Đông chí, người không biết không sợ, biết chi giả mà sợ, càng là tu hành càng là biết đại đạo quẩn cuộn chân lý xa xôi. Càng là biết thiên đạo vô tình người nếu con kiến. Nhân biết mà sợ, nhân sợ mà học, bể học vô bờ khổ làm thuyền, trải qua trời đông giá rét đương thấy xuân phân. Nguyễn Minh nhan nghe triệu sắt lời này sắc mặt chấm tư, cảm thấy bạch lộc thư viện này tứ viện phong cách nhưng thật ra phù hợp nào đó đạo lý, giàu có triết lý. Lấy bốn mùa mệnh danh, tượng trưng một cái luân hồi, ta chờ tu hành đó là một cái lại một cái luân hồi, sinh mệnh không thôi luân hồi không ngừng. triệu sắt đối với nguyễn minh nhan cười ngâm ngâm nói nguyễn minh nhan nghe vậy nhìn nàng thiệt tình thực lòng tán một câu thánh nhân tài đức sáng suốt thấm nhuần cái này thánh nhân tự nhiên chỉ chính là sáng lập bạch lộc thư viện trưởng thanh thánh nhân tứ viện chi danh tự nhiên là hàn lấy cấu nguyễn minh nhan bởi vậy một khen triệu sắt nghe vậy kiêu ngạo gật đầu tổ sư tự nhiên thánh minh đúng rồi nguyễn sư muội nàng nhìn về phía nguyễn minh nhan cười ngâm ngâm nói ngươi bị sơn trưởng phân nhập hạ trí viện cùng ta cùng trường cho nên ngươi nên cứ gọi ta một câu đại sư tỷ nguyễn minh nhan trên mặt biểu tình một chút cứng đờ hồi lâu lúc sau nàng nói ta mới tới quý địa hoàn toàn không biết gì cả hay không nên từ đầu bắt đầu ta cảm thấy xuân phân viện càng thích học ta cầu không nhảy lớp đại học chương trình học với ta mà nói đã thực miễn cưỡng xin đừng khó xử ta còn mang làm người nhảy lớp triệu sắc nghe vậy cười nói nguyễn sư mội khiêm tốn ai không biết ngươi là thuộc sơn kiếm phái anh kiệt toái tinh kiếm tiên cao đủ, thiên tư ngộ tính đương đến thiên tài hai chữ nếu là thật cho ngươi đi xuân phân viện đó là bôi nhỏ ngươi nguyễn minh an cầu bôi nhỏ. triệu sắt nhìn thần sắc của nàng đột nhiên cười nói sơn trưởng quyết định có thể sửa đổi chỉ có sơn trưởng tổng cảm thấy nàng những lời này có thâm ý nguyễn minh nhan nhìn triệu sắt trên mặt dịu dàng tố nhã tươi cười trong lòng cảm thấy có điểm quay quái hồ nơi nào có không khỏe cảm triệu sắt mang theo nguyễn minh nhàn xuyên qua một phiến hình tròn môn đi vào lúc sau đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là chồng trọt ở trong viện số cây hải đường hải đường hoa khai chính thịnh diễm lệ kiều mỹ sau đó chính là thật dài hành lang gấp úp trên hành lang rửa gần một gian gian phòng nơi này là hải đường nguyện là thư viện nữ học sinh cuộc sống hàng ngày sở triệu sắt nói phòng của ngươi đó là kia gian Triệu sắt tay đi phía trước một lòng tay, nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nháy mắt đã hiểu, chính là học sinh ký túc xá xa sao. Ta phòng ở bên kia, kia gian, ngươi nếu là có việc nhưng tiến đến tìm ta. Triệu sắt lại chỉ chỉ bên kia một gian phòng đối nàng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nói, đà tạ triệu sư tỷ. Khách khí, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn thượng sớm khóa. Triệu sắt giận dò nàng vài câu liền cáo từ rời đi. Nguyễn Minh Nhan nhìn theo nàng rời đi, mới xoay người hướng tới chính mình nhà ở đi đến. Nàng nghĩ thẩm vị này, Triệu sư tỷ cũng thật bình dị gần gũi, nhiệt tình săn sóc. Đẩy cửa mà nhập, Nguyễn Minh Nhan vào phòng, phát hiện Bạch Lộc thư viện ký túc xá thật đúng là không tồi, cùng thư viện phong cách như gia nhất trí, thanh nhã thuần tịnh hào phóng sạch sẽ, cửa sổ đối diện mãn viện hải đường, có thể vừa xem toàn bộ đình viện, phong cảnh tốt đẹp. Cảnh đẹp ý vui. Mà ở cửa sổ trước, thiết có sạp, trên giường bãi trường kỷ, trường kỷ thượng phóng nguyên bộ cha cụ, thiết có bốn cái ghế. Cửa sổ bên chính là rộng mở phòng khách, phòng khách bên kia bãi một mặt thủy mặc bình phong, bình phong đem phòng một phân thành hai, trước tấm bình phong là phòng khách, bình phong sau là thư phòng, thư phòng lại bên trong bị dùng một loạt kệ sách ngăn cách chính là bãi giường phòng ngủ. Nhà ở bố cục thực hảo, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nguyễn Minh Nhan ở phòng khách trước gỗ đỏ trên bàn thấy phóng một quyển hơi mà vợ. nàng đi ra phía trước cầm lấy vợ đặt ở trên tay mở ra, chỉ thấy bên trong chữ viết tú lệ viết bạch lộc thư viện những việc cần chú ý, bao gồm mỗi ngày trường trình học, đi học địa điểm, ăn cơm đi ngủ thời gian. Nàng đoán đây là triệu sắc chuẩn bị, trong lòng càng thêm cảm khái nàng săn sóc. Nguyễn Minh Nhan hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tinh thần phân chấn rời giường, nàng rời giường thời gian rất sớm. Tảng sáng thời gian liền nổi lên, sau đó nhanh chóng rửa mặt thay bạch lộc thư viện giáo phục, xoay người liền ra phòng, tiến đến thượng sớm khóa. Bạch lộc thư viện giáo phục là hôm qua đặt ở nàng trên giường, xiêm y ở bên cạnh còn thực chi kỷ thả tờ giấy nhắc nhở, ngày mai sớm khóa nhớ rõ thay thư viện đạo bảo, nhớ lấy không thể đến trễ. Nguyễn Minh An này săn sóc làm nàng đều có chút cảm động, quả nhiên chỉ có nữ hài tử mới hiểu nữ hài tử. Bạch lộc thư viện giáo phục là thống nhất trắng thuần sắc thống nhất trưởng tụ khoan eo đai lưng, bất đồng chính là mỗi cái viện sở theo hoa văn đồ án không giống nhau, xuân phân viện theo chính là xuân thảo, hạ trí chí theo chính là hạ hà, thu lộ theo chính là Bông lúa, đông trí chí theo chính là tịch mai. Nguyễn Minh Nhan xuyên đúng là hạ hà khoản giáo phục, cùng hôm qua triệu sát sở xuyên kia thân cùng khoản. nếu có thể nói nàng càng muốn xuyên kia thân xuân thảo. Sớm khóa địa điểm ở cung điện trên trời quảng trường. Đó là một cái thực to rộng lộ thiên quảng trường, chỉnh chỉnh tề tề bảy biện một trường trương thấp bé bằng dài, mỗi cái bàn dài sau đều ngồi người, trên bàn đều bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên. Bạch lộc thư viện các đệ tử mỗi ngày liền như vậy ngồi trên mặt đất, nghe Sơn trưởng giảng bài thụ đạo. Nguyễn Minh Nhan đến thời điểm cũng không tính sớm, nàng đi vào thời điểm, trên quảng trường đã ngồi đầy người, đang ngồi ở trong đó triệu sát hướng về phía nàng vây vây tay. Chỉ chỉ phía sau không ra cái kia vị trí, ý bảo nàng qua đi. Nghĩ hôm qua triệu sắt đối nàng chiếu cố, Nguyễn Minh Nhan Hảo không nghi ngờ nàng, hướng tới nàng đi qua, sau đó ở nàng phía sau ngồi xuống, nàng tưởng rất tốt đẹp, triệu sắt vừa thấy chính là học bá, học tập thành tích đặc biệt tốt cái loại này người, ngồi ở nàng phía sau nói không chừng có thể ôm hạ học bá đuổi. Kết quả chờ nàng đi qua đi ngồi xuống, mới phát hiện không đối. Triệu sắt là học bá không sai. Học bái nhóm giống nhau đều có cái thói quen, đó chính là ngồi ở trước nhất đệ nhất bài, đệ nhất bài mặt sau chính là đệ nhị bài. Nguyễn Minh Nhăn ngồi xuống lúc sau mới phát hiện, nàng làm. Qua trước. Một đài là có thể thấy lao sư, cũng có thể bị lao sư rõ ràng thấy. Trước. Người hỏi nàng vì sao biết đến như vậy rõ ràng, kia đương nhiên là bởi vì, nàng vừa nhắc đầu liền thấy ngồi ở phía trên bạch lộc thư viện sân trường. Khoảng cách gần nàng thậm chí có thể rõ ràng mà số thanh hắn đen nhánh lông mi. Nguyễn Minh An, nay còn làm nàng đi như thế nào thần làm việc riêng. Chương 61 Nguyễn Minh Nhan ngồi ở này trên chỗ ngồi như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, bởi vì nàng phát hiện vị trí này muốn so nàng trong tưởng tượng càng trói mắt, từ nàng ngồi xuống lúc sau bốn phía mặt khác bạch lộc thư viện đệ tử đều ánh mắt tò mò, đánh ra hướng tới nàng xem ra, trong nháy mắt vạn chúng chú mục cảm giác. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, Nguyễn Minh nhan từ bọn họ trong ánh mắt cảm nhận được nào đó chờ mong cùng nóng lòng muốn thử, đại, ước chừng bọn họ cho rằng nàng cũng là cái học bá đi. Rốt cuộc bạch lộc thư viện là tu giới bắc đại học phủ, mà hạ chí viện càng là tinh anh tiến tu ban, Nguyễn Minh nhan cái này từ thuộc sơn kiếm phái hàng không lại đây giao lưu sinh, ở bọn họ trong mắt cùng cấp với học bá nhân vật. Tưởng tượng đến cái này khả năng, nghĩ vậy đàn bạch lộc thư viện học thần. học bài nhóm đối nàng hiểu lầm nháy mắt nguyễn minh nhan liền cảm thấy một cổ hít thở không thông có loại muốn lập tức cất bước liền chạy xúc động thái thái quá xỉ bị đông đảo bạch lộc thư viện đệ tử nhìn chằm chằm nguyễn minh nhan chỉ cảm thấy ra đầu tê dại nàng nên ngồi vào mặt sau cùng mới đúng liền ở nguyễn minh nhan cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi thời điểm ngồi ở nhất phía trên trung ương thư viện sơn trưởng một câu giải cứu nàng tĩnh tâm sơn trưởng nhàn nhạt một câu ngáy mắt làm trên quảng trường ngồi ngay ngắn bạch lộc thư viện đệ tử thu hồi ánh mắt tĩnh thủ tâm thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước không hề làm việc riêng được cứu trợ nguyễn minh nhan trong lòng đốn tùng một hơi sinh ra vài phần đối vị này giải cứu nàng với nước lửa bên trong bạch lộc thư viện sơn trưởng sinh ra vài phần cảm kích chi tâm nàng ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại chỉ thấy phía trước ngồi ngay ngắn bạch lộc thư viện sơn trưởng là cái ngoài dự đoán tuổi trẻ thanh niên hắn thực tuổi trẻ Nhìn nhiều nhất 27-28 thanh niên bộ dáng, khuôn mặt bình tĩnh ôn nhã, ánh mắt cơ trí bao dung một bộ thanh ý rỉ, khí chất ôn hòa như nước, làm người không khỏi mà nhớ tới một câu thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy với nói. Nguyễn Minh Nhan Tử trên người hắn thấy được như nước giống nhau chân bóng vạn vật bao dung cùng khiêm tốn, gần như với nói, đây là thánh nhân mới có thể đủ tới cảnh giới đi. Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng dù chưa từng đắc đạo, lại vô hạn tiếp cận với nói. Nàng nhớ tới khi nghe được có quan hệ với vị này, Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng một ít nghe đồn. Nghe đồn hắn chính là nho môn này một thế hệ ẩn thánh, tuổi trẻ khi cũng từng là cái phong lưu. Tao con người tao nhã vật ở tu giới có rất nhiều nhã nói thú sự, sau thu liễm một thân phong lưu, ẩn với Bạch Lộc Thư Viện dạy học và giáo dục không hề xuất thế. Nay thật sự là cái thú vị chuyện xưa. Tuổi trẻ thời điểm phong lưu tài tử trò chơi hồng trần thế tục đột nhiên có một ngày thu liễm đầy người lang thang, nghiêm với mình hành, tuân thủ nghiêm ngặt tự giữ, lắc mình biến hóa thành dạy học và giáo dục thành thuộc ổn trọng nho nhã hài hước thư viện tiên sinh, sau lại càng là thăng đến thư viện sơn trưởng. Thế nhân phần lớn ái xem lãng tử hồi đầu chuyện xưa, bạch lộc thư viện sơn trưởng bình sinh cũng coi như là lãng tử hồi đầu truyền kỳ sự tích. cho nên ở tu giới phường thị có đại lượng có quan hệ với vị này sơn trưởng chuyện xưa thoại bản nhiều vì tài tử giai nhân đại nho danh nữ chi nhã sĩ phong tao hương diễm chuyện xưa nay chỉ là bên ngoài thượng ngầm càng là truyền lưu nước cờ không thắng số các loại thiếu nhi không nên thoại bản thí dụ như tuấn tiếu tiên sinh nữ học sinh nhị tam sự chi lưu doanh số còn đặc biệt cao thường thường là vừa ra tức bán không cũng không đủ cầu không chút nào khoa trương nói Hắn một người khởi động thoại bản giới nửa bầu trời, nuôi sống hơn phân nửa tác giả. Nguyễn Minh Nhan cũng là từng xem qua mấy quyển như vậy cấm buồn, chủ yếu là lấy sơn trưởng vì nguyên hình thoại bản thật sự là quá mức hòa bạo, thịnh hành toàn bộ tu giới các đại tông môn. Tu giới các đại tông môn nữ tu cái nào chưa từng nghe qua xem qua mấy quyển sơn trưởng tiểu vợ, sau khi xem xong còn lén giao lưu trao đổi. Bởi vì là cấm buồn sao, cho nên thường xuyên là đoạn hóa thiếu hóa, toàn dựa người cùng sở thích ngầm, đảng ám truyền tài nguyên. Đặc biệt là nếu nên vợ tác giả hang ổ bị bưng, người bất hạnh bị bắt, thật là tác giả di tác nháy mắt liền thành bản đơn lẻ tuyệt buồn, có thể bán ra giá trên trời, thả vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Năm đó Nguyễn Minh nhàn xem mấy quyển sơn trường vợ, chính là thuộc sơn kiếm phái mộ vị sư tỷ lén trộm đưa cho nàng, cho nàng bán an lợi tưởng kéo nàng nhập hội. Người còn đừng nói viết đến thật đúng là khá xinh đẹp, Nguyễn Minh Nhan lúc ấy xem mùi ngon còn đặc biệt chờ mong nên tác giả tân tác, nhưng là sau lại nên tác giả bất hạnh bị chảo, viết đến một nửa tân tác cũng bị thanh trước đốt hủy, làm thoại bản giới một trận kêu rên. Vô số người thương tiếc thiết hận chửi ầm lên, thậm chí còn có người từng ý đồ cướp ngục đem nên tác giả từ ngục trung cướp đi, làm hắn một lần nữa chấp bút viết quá. Nhưng là nên tác giả bởi vì tâm huyết đại tác phẩm bị hủy, đã kích quá nặng chưa gượng dậy nổi cự tuyệt gia tù Nhưng là sau lại chạy ra tin tức nói, là bởi vì nên tác giả không bao giờ tưởng một lần nữa viết một lần từng viết quá chuyện xưa, cho nên tình nguyện ngồi sổm đại lao cũng không ra ngủ. Ước chừng chính là, gõ chữ là không có khả năng, ngồi sổm đại lao ăn lao cơm cũng là không có khả năng gõ chữ. Nguyễn Minh Nhăn ở Tiểu Thế Giới viết đến kia hai bổn từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trường lão thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân đại tác phẩm. đúng là tham khảo những cái đó năm lưu hành Sơn Trưởng bán chạy buồn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan không khỏi địa tâm có xúc động thầm nghĩ, mất công nàng là ở một thế giới khác viết đến thoại bản, hai cái thế giới không tương thông, bằng không đó chính là công khai xử tội. tưởng cũng biết Sơn Trưởng vợ khẳng định không phải cái gì đứng đắn vợ nàng Nguyễn Minh Nhan vẫn là sĩ diện, không thể bị người biết nàng viết tiểu thoại bản, còn từng xem qua tiểu thoại bản. Không xong. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn phía trước trung ương ngồi ngay ngắn Sơn trưởng, trong đầu không ngừng hiện lên khởi đã từng xem qua thoại bản tiểu đoạn, sắc mặt dần dần vận mẹo. Tổng, tổng cảm giác có chút vô pháp nhìn thẳng hắn. Rõ ràng Sơn trưởng là cái người đứng đắn a, không đứng đắn rõ ràng là những cái đó tư tưởng dơ bẩn thoại bản tác giả nhóm. Nếu nàng sớm biết rằng sẽ có hôm nay nói, kia lúc trước nàng nhất định sẽ kiên quyết quyết đoán cự tuyệt sư tỷ tắc lại đây ăn lợi. Bất quá, Sơn trưởng là thật là cái người tốt ta, không hổ là nho môn ẩn thánh, lấy sức của một người nuôi sống nửa cái thoại bản giới tác giả, giải trí toàn tu giới. Nguyễn Minh An mới vừa rồi ta theo như lời, ngươi có gì giải? Ngồi ở phía trên sơn trưởng tình Linh mở miệng điểm danh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới chính hai mắt hoàng hốt biểu tình xuất thần Nguyễn Minh An. Nguyễn Minh An, cư nhiên còn mang lên khóa điểm danh, bị điểm đến tên kỳ thật trong lòng hoảng đến một so Nguyễn Minh An. Trên mặt chấn định vô cùng, thong dong mở miệng nói, tử rằng, vì chính lấy đức, thí dụ như bác thần, cư này sở mà chúng tinh cộng chi. Ý vì đương thực hành đức chính, lấy đạo đức vì chính, lấy đức thu phục người. Nguyễn Minh Nhan cuối cùng tổng kết nói, khổng tử nói cho chúng ta biết, làm người phải có đạo đức. Nghe vậy, Sơn Trưởng ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật đầu nói, không sai, làm người phải có đạo đức. Nguyễn Minh An Ta cảm thấy ngươi ý có điều chỉ, ở nhằm vào ta, nhưng là ta không chứng cứ. Tránh được một kiếp Nguyễn Minh nhàn trong lòng ám tùng một hơi, đại ý, trăm triệu không nghĩ tới sơn trưởng đi học thế nhưng còn mang điểm danh trả lời vấn đề, thiếu chút nữa liền lật xe, mất công nàng có phong phú nhất tâm nhị dụng kinh nghiệm cùng bản lĩnh. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm. Ngồi ở nàng trước mặt triệu sát xoay người lại, nhìn nàng nhỏ giọng nói, ngươi là gan cũng là đại. cũng dám ở sơn trưởng khóa thượng thất thần làm việc riêng. ngươi làm sao mà biết được? Nguyễn Minh nhăn hỏi, trong lòng kinh ngạc, nàng còn không phải là đi học đi xuống thần sao? Như thế nào liền mọi người đều biết, cái nào học sinh đi học không thất thần? Ta liền nói vị trí này không tốt, khẳng định là vị trí này nổi. Triệu sắt nhìn nàng, nói, ngươi không biết sao? Sơn trưởng đi học giống nhau không điểm danh, điểm danh đều là người này đi học thất thần. Sơn trưởng mới có thể mở miệng nhắc nhở hắn. Nguyễn Minh An, ngươi quản cái này kêu nhắc nhở. Ngươi là nghiêm túc sao? Nguyễn Minh Nhan sợ ngây người, nàng nhìn trước mặt triệu sát, này thật sự không phải công khai xử tội. Triệu sát nhìn thần sắc của nàng, hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi sẽ không muốn biết Sơn trưởng phát hỏa bộ dáng, càng sẽ không muốn biết chọc giận hắn kết cục. Nghe đi lên liền rất đáng sợ bộ dáng. Nguyễn Minh Nhan trong lòng hạ quyết tâm trở về liền đem nàng nhiều năm trước giấu ở túi chữ vật mấy quyển Sơn trưởng tiểu vợ cấp thiêu hủy, để ngừa vào nhất. Ngắn ngủi khóa gian nghỉ ngơi thời gian kết thúc, lại đến đi học thời gian. Sơn trưởng ngước mắt nhìn về phía nơi xa mây trắng cô Phong, cô độc mà đứng một đỉnh núi chỉ có mây trắng làm bạn, toại mở miệng đối dưới tòa đệ tử nói, ngươi trở lấy cô Phong vì đề, phú thơ một đầu. Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi. Cái gì? Đi học cư nhiên còn muốn viết thơ sao? Vẫn là đương trưởng viết thơ. Là một cái không có gì văn hóa thể dục sinh, Nguyễn Minh Nhan có thể bằng vào nhiều năm phong phú, xem thoại bản, kinh nghiệm viết thoại bản, nhưng là cũng không thể ngâm thơ câu đối A, đề này siêu cương, quá khó khăn. Nhưng là, Nguyễn Minh Nhan nhìn chung quanh mặt khắc bạch lộc thư viện học sinh đang nghe thấy Sơn Trưởng nói lúc sau, lập tức liền cầm lấy bút, bắt đầu ở trang giấy thượng viết khởi. nguyễn minh Nhan. Xong rồi, xong rồi, lúc này thật sự phải bị công khai xử tội. Mãn chàng người đều ở múa bút thành văn phú thơ một đầu, duy độc Nguyễn Minh Nhan ngồi yên ở nơi đó, nửa ngày bất động, khuôn mặt thần sắc cứng đờ. Đương nhiên nàng khác thường khiến cho những người khác chú ý, ngồi ngay ngắn ở phía trên sân trường, ánh mắt nhìn về phía nàng. Bị hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt biểu tình, nàng vội vàng túi đầu, cầm lấy bút làm bộ làm tịch trên giấy viết cái gì. không có biện pháp bị buộc lương sơn không thượng cũng phải thượng nguyễn minh nhan đành phải nỗ lực từ trong đầu bài trừ tới câu thơ nàng vòng eo thẳng rắn ngồi đoàn chính thần xác túc mục cầm bút ở trang giấy thượng không từ không hoàn viết không nói mặt khác nhưng là nàng tư thế này là hoàn mỹ không thể bắt bẻ rất có nhã sĩ phong phạm nhưng là ngồi ở phía trên sơn trưởng bằng vào tu sĩ hơn người thị lực thấy rõ nàng trên giấy viết đồ vật lòng tràn đầy đều là đem sơn trưởng giờ phút này nội tâm hoạt động cụ hiện hóa nói đó chính là kia mẹ nó viết đến cái gì ngọn ý nguyễn minh nhan bút trên giấy đổ viết lung tung viết hoa rớt một lần nữa viết lại hoa rớt lại một lần nữa viết tiếp tục lặp lại phía trước động tác sơn trưởng ngồi ngay ngắn ở phía trên ánh mắt nhìn chằm chằm nguyễn minh nhan trên bàn kia trường xóa và sửa vô số trăng giấy hơi hơi nhăn lại mày thanh nhã ôn hòa khuôn mặt thượng thần sắc bất đắc dĩ Đã cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, khỏe môi không khỏi mà con cong, đặt ở bên cạnh người tay nhẹ khấu vài cái đá xanh sàn nhà, đây là hắn cảm thấy khó giải quyết thời điểm mới có động tác. Một nén nhang qua đi, lục tục đã có người dừng bút. Nửa canh giờ lúc sau, tất cả mọi người dừng bút. Nguyễn Minh nhan đỉnh bút không tính sớm nhưng cũng không tính vãn, nàng buông xuống bút, mắt nhìn phía trước, trên mặt biểu tình lỗ trống, đừng hỏi nàng, hỏi nàng chính là Phật. đã đến giờ. Sơn trưởng tuyên bố nói. Nghe tiếng, bạch lộc thư viện này đó học sinh rất là tự giác đem chính mình thơ làm từ sau đi phía trước truyền, mặt sau người thơ làm đặt ở phía dưới, chính mình đặt ở mặt trên, như thế hướng phía trước truyền lại. Chờ đến phía sau người đem một chồng thơ làm truyền tới trên tay nàng thời điểm, Nguyễn Minh Nhan cơ hồ là run rẩy xuống tay đem chính mình đại tác phẩm đặt ở mặt trên, sau đó chuyển cho phía trước triệu sát. Triệu sắt quay đầu lại đối với nàng cười một cái, sau đó rôi tay tiếp nhận nàng truyền đạt kia điệp thơ làm, chuẩn bị đem chính mình thơ làm đặt ở trên cùng. Nàng một cái túi đầu rũ mục đem Nguyễn Minh Nhan đại tác phẩm tẫn đập vào mắt chung, tức khắc biểu tình đọc lại. Rốt cuộc cười không nổi. mươi 62 Triệu sắt thực mau thu liễm trên mặt thần sắc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt vi diệu lại phức tạp, theo sau đem chính mình thơ làm đặt ở trên cùng, trình lên đi giao cho sân trưởng. lúc này nguyễn minh nhan còn chưa có thể lý giải nàng giờ phút này ánh mắt ngầm có ý ý tứ chỉ đương nàng là nhìn nàng đại tác phẩm lúc sau đối nàng lự kính vỡ vụn trong lòng còn ám đạo một câu làm ngươi thất vọng thật là ngượng ngùng nhưng là thức mau nàng liền biết chính mình sai rồi triệu sắt mới vừa rồi xem ánh mắt của nàng đều không phải là là nàng lý giải cái kia ý tứ mà là đồng tình ngày đầu tiên đi học đường nguyễn minh nhan cũng không biết sơn trưởng khóa thượng có cái thói quen Đó chính là hắn sẽ đem sở hữu học sinh tác phẩm đều công khai, sau đó làm mọi người lợi bình, đã đánh giá thưởng thức lại lẫn nhau học tập, gia tăng đi học hố động tính cùng thú vị tính. Này nguyên bản cũng không có gì, sơn trưởng khóa thượng học sinh không có chỗ nào mà không phải là học thần học bá, việc học ưu tú. Cho nên nói là đánh giá thưởng thức lẫn nhau học tập, vậy thật là đánh giá thưởng thức. Nhưng là hiện giờ trà trộn vào tới một cái học cha Nguyễn Minh An. Ở Sơn Trưởng dẫn đầu cầm lấy đặt ở trên cùng triệu sắt thơ làm, thả há mồm niệm ra thời điểm, Nguyễn Minh nhan liền trong lòng lộ bột một tiếng, ám đạo không hảo. Sơn Trưởng thanh âm rất là thanh duyệt thêm hai, niệm thơ khi đầy nhịp điệu, giàu có vận luật, có thể đem người mang nhập thơ trung ý cảnh trùng nghe hắn niệm thơ giống vậy hưởng thụ. Nhưng là giờ phút này, Nguyễn Minh nhan lại một chút đều hưởng thụ không đứng dậy, nàng lòng tràn đầy đều là thuốc viên, lúc này thật là công khai xử tội. Một đầu niệm bãi, sơn trưởng ngước mắt nhìn về phía phía dưới chư vị học sinh, khải khẩu nói, ngươi chờ cho rằng này làm như thế nào. Từ ngữ trau chuốt thanh lệ tịch liêu, thác vật môn trí, ngụ tình với cảnh, cuối cùng hai câu vui sướng tràn trề. Lấy cảnh trữ tình, xúc cảnh mà sinh tình, tình cảnh giao hòa. Triệu sư tỷ ngụ tình với cảnh thật sự làm người cộng tình. Mọi người sôi nổi mở miệng khen ngợi lời bình nói. triệu sắt ngồi ngay ngắn phía dưới thanh nhã hào phóng trên mặt lộ ra rụt rè mỉm cười đãi mọi người tham thảo lời bình sau khi xong sơn trưởng đem triệu sắt thơ làm đặt ở một bên cầm lấy đệ nhị đầu thơ làm hắn ánh mắt nhìn thoáng qua trên tờ giấy trắng chữ màu đen lại là cười một chút sau đó khải khẩu chậm rãi thì thầm nguyễn minh an nàng eo bối thẳng thắn, ngồi ngay ngắn ở ghế thượng sắc mặt bình tĩnh vững vàng càng la đến loại này thời điểm càng phải banh được không thể hoảng. Ở Sơn Trường bắt đầu niệm thơ phía trước, đang ngồi chư vị học sinh trên mặt biểu tình là chờ mong tò mò, chờ Sơn Trường mở miệng niệm ra câu đầu tiên thời điểm, bọn họ biểu tình tức khắc ngẩn ra hạ, niệm ra đệ nhị câu sau, tất cả đều ngây dại, chờ niệm xong toàn đầu thơ khi, tất cả mọi người chờ mặc. Chỉ có sớm có chuẩn bị triệu sát, biểu tình tự nhiên ngồi ở chỗ kia, mặt không đổi sắc nghe xong chỉnh đầu thơ. Niệm xong lúc sau. Sơn trưởng còn cười ngâm ngâm hỏi mọi người nói, ngươi chờ cảm thấy như thế nào? Trả lời hắn chính là một mảnh an tĩnh trầm mặc. Ngôi ở phía dưới Nguyễn Minh Nhan nhìn đồng thời trầm mặc không ra tiếng cùng trường, cảm nhận được bọn họ hít thở không thông, không dối gạt các ngươi nói, nàng cũng thực hít thở không thông. Hồi lâu lúc sau, triệu sắc mở miệng nói, lời nói một mạc diễn ý, lưu loát dễ đọc, khôi hài hài hước, tuy đơn giản lại dễ hiểu, có khác một phen thú vị. nàng lời vừa nói ra tức khắc mãn chàng khiếp sợ mọi người bao gồm nguyễn minh nhan ở bên trong đều không khỏi mà quay đầu nhìn về phía nàng không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại sư tỷ đang ngồi chúng bạch lộc thư viện đệ tử ngươi đại sư tỷ không hổ là ngươi đại sư tỷ này đều có thể tìm được khen điểm nguyễn minh nhan triệu sắc nguyên lai là cái dạng này người tốt sao thật là làm khó nàng khen ra tới Ngôi ở phía trên sơn trưởng rất có thú vị đem đang ngồi mọi người trên mặt không đồng nhất thần sắc thu vào đáy mắt, sau đó tán đồng gật đầu nói, đích sắc khôi hài hài hước, khôi hài bật cười. Nguyễn Minh An, đừng cho là ta không nghe ra tới ngươi ở hát ta. Vẫn là triệu sư tỷ hảo. Làm thơ giám định và thưởng thức khóa sau khi chấm dứt, đó là khóa hưu thời gian. Nguyễn Minh Nhan vươn ra ngón tay chọc chọc phía trước triệu sát bối, triệu sát xoay người ánh mắt nghi vấn nhìn nàng. Nguyễn Sư mội chuyện gì? Mới vừa rồi đa tạ ngươi. Nguyễn Minh nhan hơi có chút ngượng ngùng cho nàng nói lời cảm tạ. Mới vừa rồi nếu không phải Triệu Sắc mở miệng giải vây, kia nàng sợ là thật sự muốn xuống đài không được. Triệu Sắc nghe vậy lắc lắc đầu nói, không cần, liền tính ta không mở miệng, Sơn Trưởng cũng sẽ mở miệng. Triệu Sắc nhìn nàng nói, Nguyễn Sư mội sơ tới khả năng không rõ ràng lắm, Sơn Trưởng hắn nhất sẽ khen người. Dứt lời, nàng còn cảm khai nói. Ta sao không bằng sơn trưởng một phần mười? Nếu là nguyễn sư Mội thấy sơn trưởng mở miệng khen người, ngươi mới vừa rồi biết như thế nào thụ sủng nhược kinh. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ thầm, theo ta này học cha, còn tưởng lao sư khích lệ. Tỉnh tỉnh, đừng có nằm ngộng. Sư muội ngươi sai rồi. Triệu sắc nhìn giọng nói của nàng bình tĩnh nói, đúng là bởi vì là ngươi, cho nên sơn trưởng mới có thể khen ngươi. Nguyễn Minh Nhan sắc mặt thần sắc càng nghi hoặc. Triệu sắc ngữ khí tang thương nói. Sơn Trưởng cũng không khen chúng ta, bởi vì hắn cho rằng chúng ta học vấn tiến bộ quá chậm, không đủ để khen. Đã hiểu. Nguyễn Minh Nhăn nói. Nàng nháy mắt nháy mắt đã hiểu triệu Sắt ý tứ, bởi vì triệu Sắt bọn họ thái học thần học bá, tiến bộ không gian thiểu, tự nhiên tiến bộ cũng chậm, cho nên Sơn Trưởng cũng không khen bọn họ. Nhưng là học cha liền không giống nhau à, học cha khởi điểm thấp à, có bo lớn tiến bộ không gian, tiến bộ lên tự nhiên cũng mau. Cho nên Sơn Trưởng liền sẽ thường xuyên khen bọn họ. Không chỉ như vậy. Triệu sắt nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó ngự khí trần trờ nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân vì kiêu ngạo khiến người lui bức khiêm tốn khiến người tiến bộ. Sợ các ngươi quá kiêu ngạo, cho nên Sơn Trưởng không khen các ngươi. Cũng không phải, cũng không phải. Triệu sắt dùng ngươi vẫn là quá thiên chân ánh mắt nhìn nàng, ngự khí trầm trọng nói, đó là bởi vì... Ở khen ngợi khích lệ chung không người không biết xấu hổ lười biếng, chậm chế, bọn họ chỉ biết càng thêm nỗ lực. Lao sư mỗi ngày khen ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ không hảo hảo học tập sao. Nguyễn Minh An Trong núi người kịch bản quá sâu, nàng phải về trong thành. Triệu sắt ánh mắt nhìn nàng, thở dài, nói, tóm lại, nguyễn sư mọi ngươi cố lên đi, tự miễn. Nguyễn Minh An Ngươi nói như vậy làm ta hảo bất an. Khóa hưu thời gian kết thúc, bắt đầu rồi tiếp theo đường khóa. Hôm nay trời trong nắng ấm, ngươi trời liền lấy cảnh vì để vẽ tranh một bộ. Sơn trưởng nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc tinh thần đại trấn, vẽ tranh A, vẽ tranh nàng sẽ A. Tuy rằng đã có bảy tám chục năm không hòa qua, nhưng là nàng đời trước tốt xấu cũng là cái đại xúc A. Ra qua cá nhân họa tập cái loại này. Ở trên bàn sách đặt chữ vật thu nạp hoàng hồ gỗ, có nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh. từ bút vẽ thuốc màu đến chỗ trống tranh cuộn giấy tuyên thành đầy đủ mọi thứ nguyễn minh nhan học những người khác từ hoàng hộp gỗ lấy ra vẽ tranh dụng cụ nàng đầu tiên là hoa 15 phút công phu điều hảo thuốc màu sau đó lại phô khai chỗ trống tranh cuộn cầm lấy bút vẽ đầu tiên là lây dính thượng nhạt nhẽo màu đen trên giấy phát họa ra đường cong ngôi ở phía trên sơn trưởng nhìn nàng thành thạo động tác thần xác hơi hơi kinh ngạc nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên học quá họa nguyên tưởng rằng Nhớ tới phía trước kia đầu thơ, sơn trưởng khỏe môi lại con hạ, hắn nhịn cười, triệu sắt nói nàng thơ khôi hài hài hước đảo cũng không sai. Một canh giờ lúc sau. Đã đến giờ. Sơn trưởng tuyên bố nói. Họa tác như cũng là từ sau đi phía trước chuyển, chờ họa tác chuyển tới Nguyễn Minh Nhan trên tay thời điểm, nàng đem chính mình họa tác đặt ở mặt trên, sau đó chuyển cho phía trước triệu sát Triệu sắt xoay người tiếp nhận nàng truyền đạt họa tác, tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt tức khắc kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan liếc mắt một cái, Nguyễn Minh Nhan đối với nàng dơ dơ lên ngôi, cười một cái. Triệu sắt thu hồi ánh mắt, đem chính mình họa tác đặt ở mặt trên, sau đó đứng dậy trình lên đi cấp sơn trưởng. Làm xong họa liền tới rồi đánh giá thời điểm, sơn trưởng cầm lấy trên cùng kia phó triệu sắt họa, lấy linh lực đem này huyền phù giữa không trung triển khai, hỏi phía dưới chúng học sinh nói, ngươi chờ cho rằng này họa như thế nào? rộng lớn đại khí bao la hùng vĩ mỹ lệ đẹp không sao tả xiết ta thấy tráng lệ huy hoàng quốc tri hương thịnh nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chăm chú phía trước huyền phù giữa không trùng trùng triển khai hiện ra ở trước mặt mọi người hòa tác đáy mắt thần sắc gũ trầm chính như bọn họ theo như lời đó là một bộ rộng lớn đại khí rộng lớn mỹ lệ cung thành lưu ly kim đỉnh chu tường ngói xanh giường cột chạm trổ đây là nhân gian đế vương chỗ hoàng cung đại điện nguy nga cao ngất cung điện Nhìn xuống toàn bộ kinh đô bên trong thành, phóng nhãn nhìn lại kinh thành là như thế nhỏ bé một khối trống trải không một người. Đây là toàn bộ hoàng cung cùng kinh thành cảnh đồ, không người nhập cảnh. Chỉ có thấp phẳng kinh thành, cùng cao ngất nguy nga khí phái Mỹ lệ tọa lạc với trong thành hoàng cung. Ta thấy bi thương cô tịch cùng đồng bột chờ phân phó dã vọng. Nguyễn Minh Nhan chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, ngồi ở phía trên sơn trưởng ánh mắt chiều nàng nhìn lại. ngôi ở nàng phía trước triệu sát khỏe môi rụt rè mà thành nhã gại đúng châu ngứa tươi cười liễm đi, biến mất. Nếu không người thưởng thức, lại mỹ cảnh sắc cũng là cô tịch. Nguyễn Minh Nhăn nói. Nghe vậy, sơn trưởng không khỏi mà nhìn về phía trước mặt đệ nhị bức họa đó là một bộ sơn cảnh đồ. Tí tách tí tách liên miên không ngừng tinh mịn nước mưa, sương mù bay bao phủ ở khói trắng trung hàn sơn, xanh đậm thúy sắc núi rừng, cảnh lá tốt tươi rỗi thân da chạc cây cây cối. Cấu tạo cái này núi rừng chi cảnh, trên mặt đất là phô phiến đá xanh bậc thang trường thang, đi thông một tòa ẩn với sơn gian thư viện. Tinh tế màu đen đường cong cấu thành này gian đại ngói bạch tường thư viện, mà thư viện trước cửa đứng lặng một cái yểu điệu nữ tử, chống một phen vàng nhạt dù giấy. Đây là một bức viễn cảnh đồ. Từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia cao gầy yểu điệu ở núi rừng gian thư viện trước có vẻ nhỏ bé một bóng người. Sơn sắc cùng người cảnh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nay họa vừa ra, tức khắc đang ngồi mọi người sắc mặt liền kinh ngạc kinh ngạc, không nghĩ tới vị này thuộc sơn kiếm phái tới sư mội thế nhưng có một tay hảo đàn thành. Bởi vì phía trước làm thơ duyên cớ, mọi người đối Nguyễn Minh Nhàn cơ bản đã không ôm quá lớn hy vọng, hiện giờ Nguyễn Minh Nhàn chiêu thức ấy tức khắc chấn trụ bọn họ. Cái này làm cho bọn họ tâm tình đã vi diệu lại phức tạp, nhìn về phía Nguyễn Minh Nhàn ánh mắt đã thưởng thức tán thưởng lại chứa đầy tiếc uối cuối cùng hóa thành hận sắc không thành thép. Ngươi nói ngươi đàn thanh như thế chi hảo, như thế nào làm thơ. Làm thơ như vậy một lời khó nói hết đâu. Bút vẽ tinh tế nhu hòa, dùng sắc phong phú lớn mật, minh diễm thanh lệ, quang ảnh lưu động, ngụ tình với cảnh, thoải mái phong lưu rất nhiều thật cảnh tái hiện, nhưng thật ra thú vị hòa kỹ. Sơn trưởng tán dương, một thảo một mục, một thạch một thủy toàn chút xuống tình cảm, chứa đầy ý thơ. Sơn trưởng ngẩng đầu, ánh mắt thưởng thức tán thưởng nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn Nguyễn Minh An. Khen nói, ngươi ở vẽ tranh một đạo thượng có kỳ tài diệu pháp, lệnh người cảm giác mới mẻ. Nguyễn Minh Nhan bị hắn dùng ôn hòa nhã nhuận con ngươi mỉm cười nhìn chăm chú, trước mắt thưởng thức chi sắc, đốn sinh thụ sủng nhược kinh chi tình, triệu Sắt nói không sai, sơn trưởng thật là quá sẽ khen người. Hắn khen ngươi thời điểm, ngữ khí lại chân thành bất quá, xem ánh mắt của ngươi phảng phất ngươi là trên đời độc nhất vô nhị thiên tài, là hy thế chân bảo. Này ai có thể khiêm được? Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng hiện tại siêu tưởng vẽ tranh. Sơn trưởng ánh mắt mỉm cười nhìn sắc mặt hơi hơi có chút phiếm hồng Nguyễn Minh Nhan, thanh âm ôn nhã tiếp tục nói, sau giờ ngọ giờ thần tiến đến Minh quan viện. Đang bị rót hạ canh có chút hoảng hốt xuất thần Nguyễn Minh Nhan nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, trần trơ nửa ngày, cẩn thận mở miệng hỏi, có chuyện gì? Thật cũng không phải cái gì đại sự, giáo ngươi làm thơ. Sơn trưởng nói, Nguyễn Minh Nhan, cái gì? Cư nhiên còn có khóa sau học bổ túc. mươi 63 Thượng xong sớm khóa lúc sau, Sơn Trưởng còn không quên nhắc nhở Nguyễn Minh Nhan, buổi chiều giờ thân đừng quên. Dứt lời còn đối nàng cười cười, sau đó đứng dậy nhanh nhẹn rời đi. Nguyễn Minh Nhan Ta nhưng thật ra tưởng quên A. Nhưng là ta không dám. Nguyễn Minh Nhan đã nhìn ra, vị này Sơn Trưởng nhìn nho nhã thanh tuyển ôn hòa hảo tính tình, nhưng là kỳ thật là cái bạch thiết hắc, không hổ là người đọc sách. Trong bụng kia tất cả đều là mực nước ga. Chờ sơn trưởng với ly khai, trên quảng trường các học sinh tức khắc thả lỏng lại, nguyên bản đoan chính dáng ngồi cũng tùy ý lười nhắc lên, mỗi người trên mặt thần sắc đều thả lỏng tự nhiên, từng người nhẹ giọng ôn tồn mà lẫn nhau nói chuyện với nhau, tùy tính trò chuyện. Ngồi ở Nguyễn Minh Nhan phía trước triệu sắt cũng xoay người lại nhìn nàng, nhắc nhở nàng nói, buổi chiều giờ thân đừng quên. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc vô ngữ, nghĩ thầm như thế nào liền ngươi cũng như vậy Triệu sắt tự hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, nói, bởi vì ngươi vẻ mặt ghét học biểu tình, thật sự là làm người không yên lòng. Nói, triệu sắt nhịn không được cười, nàng khỏe môi tươi cười tràn ra, nghĩ thẩm vị này thuộc sơn kiếm phái sư mội giống như là nàng hôm qua ở đình viện buồn hoa thấy kia chỉ nhạy bén ly miêu giống nhau, nho nhỏ chỉ tròn vo, gan lớn lại cẩn thận vươn móng nuốt nhỏ ở tìm đường chết bên cạnh thử, một khi phát hiện không thích hợp lập tức liền lại rụt trở về. Có như vậy rõ ràng sao? Nguyễn Minh Nhăn nói, lúc này mới nửa ngày nàng ghét học muốn chạy trốn học thái độ liền mọi người đều biết sao. Bên cạnh bạch lộc thư viện đệ tử nghe thấy nàng như vậy hỏi, cũng tức khắc cười ra tiếng, nhìn về phía nàng nói, là thực rõ ràng, ngươi liền kém không đem chán ghét đi học không nghĩ học tập này bắt tự khắc vào trên mặt. Đúng vậy, sư mọi ngươi tốt xấu che giấu hạ. Những đệ tử khắc cũng sôi nổi mở miệng tán đồng nói. Quá rõ ràng đều làm người không hào chọc phá. Nguyễn Minh An, Chính là các ngươi đã chọc thùng A. Nguyễn Minh Nhan nguyên bản cho rằng Sơn Trưởng cho nàng khóa sau khai tiểu táo, như thế khác nhau đãi ngộ. Những người khác nên trong lòng có ý tưởng mới là, dựa theo thoại bản trong tiểu thuyết viết đến, các ngươi hẳn là ghen ghét hâm mộ hơn ta, sau đó tìm mọi cách ngăn cản ta, cho ta ngáng chân, nhằm vào ta, hãm hại ta, làm ta bỏ qua thời gian vô pháp đúng giờ đổi tới. Do đó làm Sơn trưởng chán ghét ta. Nguyễn Minh nhan thấy này đàn bạch lộc thư viện đệ tử hảo tính tình, toại tò mò hỏi ra khẩu nói. Kết quả bọn họ chẳng những không ngăn cản hãm hại nàng, cư nhiên còn hảo tâm nhắc nhở nàng đừng đến chế, đây là người làm việc. Nghe vậy, nay đàn bạch lộc thư viện đệ tử tức khắc lời, ta như thế nào cảm thấy Nguyễn Sư muội đây là muốn chúng ta ngăn cản nàng, cho nàng ngáng chân, nhằm vào nàng, hãm hại nàng, sau đó nàng thuận lý thành trường trốn học, sơn trưởng nếu bởi vậy chán ghét nàng từ bỏ nàng kia không còn gì tốt hơn ta coi cũng như là như vậy hảo tâm cơ a sư muội cho nên chúng ta tuyệt không có thể làm nàng thực hiện được thuận nàng tâm ý bọn họ có thể không ghen ghét không hâm mộ không hận nhưng là nguyễn minh nhan cần thiết đi học bù nguyễn minh an tức giận nga triệu sắc nhìn nàng biểu tình nhịn không được ngâng lên tay lấy tay háo che miệng chắn đi ý cười hảo nửa ngày mới nhẫn cười nói Hảo, các ngươi đều bất tranh cãi, đừng khi dễ mới tới sư muội. Nghe nàng nói như vậy, mặt khắc Bạch Lộc thư viện đệ tử tức khắc không làm, Triệu sư tỷ ngươi, nhưng đừng không khẩu bôi nhỏ, chúng ta nơi nào khi dễ Nguyễn sư muội, chúng ta đây là ở giáo dục nàng. Chính là chính là, không sai. Nay đàn Bạch Lộc thư viện đệ tử lập tức mang sang nghiêm minh sư huynh tư thế đối với Nguyễn Minh An, ân cần dạy dô nói, sư muội, ghét học không thể thực hiện. Trốn học càng là không đúng Ngươi không học như thế nào liền biết Ngươi chán ghét học tập đâu Nói không chừng chán ghét chán ghét Ngày nào đó đột nhiên liền thích đâu Làm người muốn dũng cảm nếm thử A Sư muội. Nhân sinh chính là một hồi tên là nhẫn mại tu hành An đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân Sư muội cố lên Sư minh xem trọng ngươi Cuối cùng còn có người tế ra vạn năm kim câu Sư muội, Đây cũng là vì ngươi hảo Nếu không phải vì ngươi hảo, sơn trưởng vì sao phải lo lắng cho ngươi học bù? Đại gia lại vì sao phải khuyên ngươi tiến tới? Nguyễn Minh Nhan Ta tuyệt đến chính mình phản phất nhiều ra một đám cha mẹ. Nguyễn Minh Nhan thiệt tình thực lòng cảm khái nói, chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi không đi sinh hài tử thật sự là quá lãng phí. Chúng bạch lộc thư viện đệ tử. Vì sao đột nhiên nhảy đến sinh hài tử mặt trên đi? Có người phản ứng lại đây, tình lộ cười nói. Nguyễn Sư Mội nói không sai, nô trở như thế ngút trời hoành mới, kế thừa Ngô chờ huyết mạch con nối roi tự nhiên cũng là trời sinh kỳ tài, Sư Mội nói tuy tháo nhưng là lý không tháo. Bọn họ như thế thông minh tài trí không sinh hài tử truyền thừa đi xuống bọn họ huyết mạch không người kế thừa bọn họ ngút trời hoành mới, nhưng còn không phải là lãng phí sao. Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi gật đầu tán đồng, không sai, đáng tiếc. Nguyễn Minh An Này nhóm người như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nguyễn Minh Nhan tức khắc trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt. Này đàn bạch lộc thư viện đệ tử không chỉ có miệng đầy lời cợt nhả người càng tao. Ngươi đừng để ý đến bọn họ, bọn họ này nhóm người chính là như vậy tự luyến. Đột nhiên có cái đầu tiến đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, nói. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng bên cạnh không biết khi nào ngồi lại đây một người, vừa thấy hắn mặt. Bất chính là nàng hôm qua ở Bạch Lộc thành thấy cái kia ở trong thành trên vách tường họa Mỹ nhân đồ cái kia người trẻ tuổi sao. Nhìn trên mặt nàng biểu tình, người thanh niên này đối với nàng lộ ra sán lạn tươi cười, nói, ngươi nhận ra ta à. Dứt lời, hắn còn đem chính mình ghế nhỏ hướng bên người nàng xê dịch, càng đến gần rồi nàng một ít, nhưng là mặc dù như vậy, hắn vẫn là khẩn thủ rơi tuyến, không có chân chính ai đến Nguyễn Minh nhan bên người. mà là ở hai người tri gian để lại một đường tri cách. E giờ, hắn tới gần càng như là một loại kỳ hảo. Đây là cái gì vườn trẻ tiểu bằng hữu giao bằng hữu phương thức A học sinh tiểu học đều không như vậy làm hảo sao. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hành động, hơi chịu hạ khỏe miệng, ánh mắt không nói gì nhìn tự mang tiểu băng ghế ngồi lại đây người trẻ tuổi, nghĩ thầm tao vẫn là các ngươi bạch lộc thư viện đệ tử tao. Hoàng Hốt Gian Nàng có một loại bạch lộc thư viện kỳ thật là một đám hải tinh nơi tụ tập, dứt khoát các ngươi sửa tên kêu hải tinh bồi dưỡng học viện tính. Lưu Dịch An người trẻ tuổi nói, hắn hướng về phía Nguyễn Minh Nhan chấp trước mắt, không biết sư muội phương danh. Nguyễn Minh Nhan Minh Quang sáng lạ, Nhan Tư có một không hai. Lưu Dịch Gan thì thầm, sau đó đối với Nguyễn Minh Nhan khen, sư muội kỳ danh nếu như người. Đa tạ Nguyễn Minh Nhan nói Lư Dịch đan nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, "Không cần không cần, ta chẳng qua là nói thật mà thôi, thật muốn lại nói tiếp, ta còn có bao nhiêu tạ sư muội đâu." Nguyễn Minh Nhan ánh mắt dò hỏi nhìn về phía hắn. Thấy nàng xem ra, Lư Dịch đan rất là ngượng ngùng giơ tay gãi gãi đầu, nói, "Hôm qua ở trong thành ta ngẫu nhiên thoáng nhìn, bị sư muội nét mặt sở nhiếp, tức khắc kinh sợ." Trên mặt hắn lộ ra hổ thẹn biểu tình, tiếp tục nói, Vì thế ta theo đuôi sư muội một đường, sau lại càng là không trải qua sư muội đồng ý, đem sư muội vẽ trong tranh. Nguyễn Minh An, nàng nghe thấy Lư Dịch An lời này phản ứng là: "Ngươi theo ta một đường?" Nguyễn Minh Nhan trầm sắc mặt hỏi, mày nhăn lại. Lư Dịch An nghe vậy cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, gật gật đầu nói: "Ừm, bởi vì tưởng càng thêm cẩn thận đoan trang sư muội một phen." Hắn cho chính mình biện giải nói. Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt lênh trầm, thanh âm cũng lạnh nhạt nói, Ngươi dùng chính là loại nào nín thở liễm tức che giấu tự thân hành tích công pháp. Nàng ngày hôm qua một chút cũng chưa nhận thấy được bị người theo dõi, lấy nàng cảm giác cùng tu vi không có khả năng không hề sở giác. lư dịch đan tu vi chỉ so nàng cao một cái tiểu cảnh giới, nàng không có khả năng một chút đều nhận thấy được không đến. Nghe nàng như vậy hỏi, lư dịch đan thần sắc kinh ngạc, Hắn nghĩ tới Nguyễn Minh Nhàn sẽ sinh khí, nhưng là không nghĩ tới sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Hắn lại giơ tay gãi gãi đầu, nói thầm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng để ý ta không trải qua ngươi đồng ý đem ngươi vẹt trong tranh làm đồ. An Tĩnh ngồi ở phía trước nghe bọn họ hai người đối thoại triệu sát, đúng lúc mở miệng nói là mê tung ám ảnh bước. Mê tung ám ảnh bước là chính phẩm ẩn nấp công pháp, từng bị lánh hương lâu dùng để huấn luyện đứng đầu thích khách kẻ ám sát. Lãnh hương lâu đó là dựa nó bồi dưỡng ra một đám dốc lòng ám sát không người không thể giết thích khách, sau lại lãnh hương lâu hủy diệt, mê tung ám ảnh bước bị thu vào thư viện tàng thư lâu. Lư dịch gan cái này họa si không rõ Nguyễn Minh nhàn cái này sáng tác kiếm tu độc tác chiến đấu của ý tưởng, triệu sắt há có thể không rõ. Dứt lời, triệu sắt còn đối với Nguyễn Minh nhàn cười ngâm ngâm nói, mê tung ám ảnh bước liền bị cất chứa ở tàng thư lâu lâu ba, chỉ cần một ngàn học phân. Sư mọi ngươi là có thể thượng lầu ba đổi bất luận cái gì một môn công pháp tu hành. Nguyễn Minh Nhan Không hổ là triệu sát, lúc này đều không quên cho nàng hạ nhị. Cố tình Nguyễn Minh Nhan còn không thể không cắn câu, một ngàn học phân rất nhiều sao. Đây là nàng nhất để ý. Triệu sát nghĩ nghĩ nhìn nàng, nói, này xem đối ai mà nói. Đối với khắc bạch lộc thư viện đệ tử mà nói không nhiều lắm, nhưng là đối với Nguyễn Minh Nhan tới nói, liền. Có biện pháp nào có thể nhanh chóng đạt được học phân? Nguyễn Minh Nhan thay đổi cái hỏi pháp. Khảo thí. Triệu sắt không chút do dự nói. Nguyễn Minh An, các ngươi bạch lộc thư viện sao lại thế này? Không phải học bổ túc, chính là khảo thí. Này cũng quá không có nhân đạo đi. Có hay không mặt khác nhanh chóng đơn giản tới học phân phương pháp? Nguyễn Minh Nhan đánh lên tinh thần lại hỏi. Vẫn là khảo thí. Triệu sắt nói. Nguyễn Minh Nhan không cam lòng hấp hối dạy rủa nói, liền không mặt khác biện pháp sao. Đối với ngươi mà nói, không có so khảo thí càng đơn giản phương pháp. Triệu sắt ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí thành khẩn đối nàng nói, tin tưởng ta, ở Bạch Lộc Thư Viện đối với ngươi mà nói khảo thí là đơn giản nhất. Ngôi ở tiểu băng ghế thượng lưu dịch đan nghe các nàng hai người đối thoại, duỗi tay gãi gãi đầu, hỏi Nguyễn Minh Nhan nói, sư mọi ngươi muốn học mê tung ám ảnh bước ca. Ân. nguyễn minh nhan cũng không che giấu thừa nhận nói cái này đơn giản a lưu dịch ta nói sơn trưởng sẽ a ngươi làm sơn trưởng giáo ngươi a như vậy ngươi liền có thể không cần học phân a nghe vậy nguyễn minh nhan cùng triệu sát động tác nhất trí quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bị các nàng hai người đồng thời nhìn chằm chằm lưu dịch đan tức khắc cái chán nhỏ giọt một giọt mồ hôi tới ngự khí khẩn trương nói ta mê tung ám ảnh bước chính là sơn trưởng giáo a nói ra thật xấu hổ hắn lại vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình nói ta đổi mê tung ám ảnh bức lúc sau lại vô luận như thế nào cũng học không được rơi vào đường cùng đành phải phủng công pháp đi tìm sơn trưởng cầu sơn trưởng chỉ giáo sau đó sơn trưởng học xong lại dạy cho ta lư dịch an nói nguyễn minh An, triệu sắt nhìn trước mặt vẻ mặt hổ thẹn ngượng ngùng lư dịch an nguyễn minh nhan cùng triệu sắt hai người đồng thời vô ngữ không biết nên nói cái gì hảo hắn mới vừa rồi lời nói thật sự tạo điểm quá nhiều trong lúc nhất thời không biết làm người cảm khái hắn thật đúng là hiểu được biến báo biết không sẽ liền tìm lao sư hảo hay là nên phun tảo sơn trưởng không khỏi giáo quá rộng này cũng giáo chẳng những chính mình sẽ muốn dạy sẽ không cũng muốn học được lại dạy này lao sư đủ chuyên nghiệp chương 64 mươi lư dịch gan xem nguyễn minh nhàn cùng triệu sắt trên mặt biểu tình không đúng chớp chớp mắt hỏi có gì không đúng cũng không triệu sắt mở miệng nói nàng nhìn lưu dịch Đan thậm chí còn khen hắn một câu làm không tồi khó được thấy nàng khen người lưu dịch Đan bị nàng khen có chút khó hiểu hoang mang rỗi tay gãi gãi đầu còn hỏi câu ta làm cái gì sao triệu sắt quay đầu đối với nguyễn minh nhan nói này không phải khá tốt sao ngươi có thể đi hướng sơn trưởng tỉnh giáo hào nửa ngày nguyễn minh nhan mới thần sắc nghiêm túc trầm giọng mở miệng nói ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy sơn trưởng hắn Siêu khó làm. Ta cảm thấy Sơn trưởng hắn khả năng sẽ nhân cơ hội làm khó dễ ta. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt Triệu Sắt, nhíu mày nói: "Triệu Sắt nghe vậy cứng họng, này không phải minh bài sao? Đổi nàng, nàng cũng sẽ không từ bỏ như thế rất tốt cơ hội a, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. A không đúng, là hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là nho tu cơ bản tu dưỡng. Ngươi có thể thử thuyết phục hắn." Triệu Sắt đối nàng nói: "Ta cảm thấy khó." Nguyễn Minh Nhan đối với nàng nghiêm túc nói, các ngươi sơn trưởng siêu khó làm. Sẽ không a. Bên cạnh ngồi xổm ngồi lưu dịch gan sen vào nói nói, sơn trưởng hắn thực dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi làm hắn vừa lòng. Vấn đề liền ở cái này làm hắn vừa lòng thượng. Nguyễn Minh Nhan nói, như thế nào mới có thể làm hắn vừa lòng đâu. Nghe vậy, triệu sắt cùng lưu dịch An đều lâm vào chầm tư. Nếu là người khác nhưng thật ra dễ dàng, ngươi nói. Cuối cùng vẫn là triệu sắt nghĩ ra một cái biện pháp, Sơn Trưởng hắn thích trong thành một nhà điểm tâm phô bánh hoa quế, ta đợi lát nữa làm người xuống núi đi mua sau đó cho ngươi lấy qua đi, ngươi buổi chiều đi gặp Sơn Trưởng thời điểm mang lên. Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc trong lòng kinh dị, như vậy bình dân sao? Không nghĩ tới triệu sắt cuối cùng nghĩ ra được biện pháp thế nhưng là Tặng lễ, nay thật đúng là từ xưa đến nay thử lần nào cũng linh kinh điển thủ đoạn. nhưng là trước mắt cũng đích xác nghĩ không ra so này càng tốt biện pháp nguyễn minh nhan do dự một chút cuối cùng tiếp nhận rồi nàng hảo ý vậy đạt tạ triệu sư tỷ nguyễn minh nhan đối triệu sắt nói lời cảm tạ. triệu sắt cười một cái cũng không phải cái gì đại sự sư muội không cần đặt ở trong lòng ngồi xồn ngồi ở ghế nhỏ lưu dịch gan ánh mắt nhìn nhìn lún đồng tiền như hoa triệu sắt lại nhìn nhìn sắc mặt cảm kích nguyễn minh nhan trong lòng cảm thấy có nơi đó không thích hợp triệu sư tỷ lại như vậy lòng nhiệt tình người tốt sao cho nên nguyễn sư mọi người tha thứ ta lưu dịch đan nhìn về phía nguyễn minh nhan hỏi nguyễn minh nhan nhìn hắn một cái ừm bất quá theo đuôi nữ hải tử loại chuyện này về sau vẫn là chớ có làm sẽ bị coi như biến thái đánh chết khác không nói nếu là nguyễn minh nhan sớm biết rằng hắn theo đuôi theo dõi nàng một đường nói đương trường liền lấy kiếm bổ hắn lưu dịch đan nghe vậy rối tay gãi gãi đầu nói Cho nên ta tài học mê tung ám ảnh bước. Nguyễn Minh An Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Năm xưa lãnh hương lâu dùng để bồi dưỡng lệnh tu giới nghe tiếng sợ vỡ mật đứng đầu thích khách sát thủ chính phẩm ẩn nấp công pháp, thế nhưng lưu lạc đến bị người cầm đi hành theo dõi theo đôi việc. Quả thực thúc dục người rơi lệ, quá ngược. Buổi chiều, Nguyễn Minh Nhan tay dẫn theo triệu sắt cho nàng chuẩn bị tốt trang bánh hoa quế tinh xảo điểm tâm hộ, hướng tới Minh Quang Viện đi đến. Bởi vì trong lòng đánh mê muội tung ám ảnh bước chủ ý, cho nên nàng ngang nhau sẽ sơn trưởng học bổ túc khóa nhiều như vậy một tí xíu vọng tưởng, hơi chút nhắc tới một chút nhiệt tình. Tới rồi minh quang viện. Xa xa mà Nguyễn Minh Nhan liền nghe thấy một trận sâu kín tiếng đàn, như núi tuyển thành triệt êm thai tiếng đàn, tiếng đàn có hồ quang thủy sắc, ưu tính thanh tao lịch sự. Nguyễn Minh Nhan tuy không có cầm lại cũng hiểu được thưởng thức, lỗ thai là thành thật sẽ không gạt người. Dễ nghe cùng không dễ nghe vẫn là thực dễ dàng phân biệt. Đại đến gần, Nguyễn Minh Nhan mới thấy rõ nguyên lai là Sơn Trưởng đang thảy đàn. Một bộ tố nhã Nguyệt Bạch Trường bào Sơn Trưởng, ngồi ngay ngắn ở phồn hoa cẩm thốc trong đình hong gió, hai tay khẽ vướt cầm, tiếng đàn liền tự hắn đầu ngón tay chuốt xuống mà ra. Nguyễn Minh Nhan đứng ở đình ngoại nghỉ chân không trước, để tránh quấy nhiều hắn đánh đàn. Nàng liền như thế đứng nghe xong này một khúc, thẳng đến tiếng đàn ngừng lại. Phía trước truyền đến Sơn Trưởng réo rắt thanh âm, lại đây đi. Nguyễn Minh Nhan lúc này mới đi qua, nhập trong đỉnh hóng gió. Đại đi vào lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới phát hiện trong đỉnh hóng gió còn bảy biện một khác trương cầm, ở Sơn Trưởng đối diện bảy một trương trống không ghế cùng trường án, án thượng chính phóng một trương đàn cổ. Nguyễn Minh Nhan nhìn kia trương không người dùng không đặt đàn cổ, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, sinh ra dự cảm bất hảo. Sơn Trưởng nhìn nàng biến sắc khuôn mặt khẽ cười hạ Sau đó tầm mắt đi xuống rừng ở nàng trong tay dẫn theo điểm tâm hộp thượng, dơ dơ lên mi, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, không khỏi mà còn khỏe môi. Nay tuyệt phi là nàng có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng thật ra làm khó nàng. Sơn trưởng trên mặt ý cười càng sâu. Sẽ đánh đàn sao? Sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng, thanh âm ôn hòa hỏi. Sẽ không? Nguyễn Minh Nhan trả lời. Sơn trưởng đối nàng cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Nghe vậy chỉ là hơi hơi gật đầu, sau đó nói, một khi đã như vậy, hôm nay liền học cầm đi. Nguyễn Minh An, không phải nói tốt học làm thơ sao. Không mang theo như vậy trở mặt không biết người. Không học làm thơ sao. Nguyễn Minh Nhan hấp hối dậy rồi nói, cái kia có học hay không không sao cả. Sơn trưởng không lắm để ý nói, đối mặt Nguyễn Minh Nhan nhìn qua nghi hoặc ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, hảo tâm thế nàng giải thích nghi hoặc nói. Phú thơ chủ yếu dựa thiên phú tài hoa. Nguyễn Minh Nhan. Cảm giác chính mình bị hắn trào phúng đâu. Đây là trào phúng, tuyệt đối là ở trào phúng nàng không thiên phú đi. Không có thiên phú kia thật đúng là thực xin lỗi a. Nhìn trước mặt cô nương trên mặt lạnh như băng không có biểu tình khuôn mặt, sơn trưởng như cũ là mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi rất có thể có đánh đàn thiên phú, muốn hay không tùy ta thử một lần. Dùng cái gì thấy được? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi ngón tay rất dài. Sơn trưởng mặt không đổi sắc nói, ngón tay lớn lên người thực thích hợp đánh đàn. Bởi giờ, lời này ta đảo thật là nghe qua. Nguyễn Minh nhan nghe vậy như suy tư gì nói. Cho nên, muốn hay không tùy ta học cầm. Sơn trưởng nhân cơ hội nói. Có lẽ ta thật sự có đánh đàn thiên phú đâu. Ở Sơn trưởng mỉm cười tràn ngập cổ vũ dưới ánh mắt. là Nguyễn Minh Nhan trong nháy mắt sinh ra chính mình khả năng thật là cái bị mai một chậm trễ cầm nói thiên tài ảo giác, cho nên nàng gật đầu đáp ứng nói, hảo. Không thử xem, như thế nào biết chính mình có phải hay không thiên tài đâu. Sau nửa canh giờ, Nga, không phải, ảo giác quả nhiên là ảo giác. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình ngồi ngay ngắn ở cầm trước, nàng vừa rồi quả nhiên là bị sơn trưởng cấp hạ hàng đầu, tin hắn ta. Ngươi học so với ta dự đoán càng mau. Sơn trưởng nhìn nàng sắc mặt, mỉm cười mở miệng nói, vượt qua ta dự tính. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan trên mặt biểu tình hơi hoãn, bất qua ánh mắt vẫn là tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, nàng xem như nhìn thấu nam nhân đều là đại móng heo, lời nói không thể tận tin. Ở nàng tràn ngập nghi ngờ dưới ánh mắt, Sơn trưởng mỉm cười nói, làm người mới học, ngươi đã làm cũng đủ hảo, chỉ là khiếm khuyết luyện tập mà thôi. Ta lại đem hoàn chỉnh khúc phổ dạy cho ngươi, ngươi ghi nhớ trở về cần thêm luyện tập, quen tay hay việc. Nguyễn Minh nhan nghe xong cảm thấy hắn nói tựa hồ rất có đạo lý, nào có người vừa học liền biết, lại không phải thiên tài, đương nhiên muốn nhiều luyện, đặc biệt là học cầm, đều là khổ luyện mấy chục tái, liền tính là thiên tài cũng không thể sơ với luyện tập. Nàng lúc này mới học bao lâu, có thể có cái này thành quả đã thực không tồi. Lần này nhưng thật ra không lừa nàng. Nguyễn Minh nhan trên mặt thần sắc đẹp nhiều, nàng gật đầu nói, còn thỉnh Sơn Trưởng dạy ta. Nghe vậy, Sơn Trưởng khỏe môi cong lên, tự nhiên. Hắn nghĩ thầm, thật đúng là hảo hống, đã lâu không gặp tốt như vậy lửa hải tử. Quả nhiên vẫn là kiếm tu ngay thẳng đơn thuần, không giống nho môn đám hải tử này, một cái tái một người tinh. Bất quá không đội, hơi làm nghỉ ngơi. Sơn Trưởng nói, Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cái bàn một góc kia bị Nguyễn Minh Nhan tùy tay đặt ở mặt trên điểm tâm hồn, mỉm cười mở miệng nói, đó là vật gì? Nguyễn Minh Nhan là hối lộ. Tuy rằng nghe theo triệu sát kiến nghị quyết định tặng lễ hối lộ Sơn Trưởng lấy đạt thành mục đích, nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại chậm chạp chưa đưa ra tay, kỳ thật tốt nhất tặng lễ thời cơ hẳn là ở vừa đến thời điểm liền dâng lên, nhưng là nàng lần đầu tiên tặng lễ, không kinh nghiệm bởi vì khẩn trương cho nên cấp chậm trễ. Vì thế chậm chạp không thấy nàng đưa ra lễ vật sân trưởng liền săn sóc chủ động mở miệng, hảo tâm nhắc nhở nàng. Tên đã trên dây không thể không phát, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Nguyễn Minh nhan tâm một hành, mở miệng nói, là quà nhập học. Ta nghe nói cầu học đều phải nộp lên quà nhập học cấp giáo tập tiên sinh, cho nên bị quà nhập học tiến đến. Nguyễn Minh nhan nói, nô sơn trưởng nghe vậy trầm ngâm Ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó cười ngâm ngâm nói, ngươi có tâm. Nếu là quà nhập học, kia liền lấy lại đây đi. Sơn trưởng nói, Nguyễn Minh nhan đứng dậy, đôi tay cầm lấy điểm tâm hộ, eo bối định đến thẳng tắp hướng tới hắn đi đến, phụng đến trước mặt hắn, thỉnh tiên sinh nhận lấy. Hào hai tử. Sơn Trường nói, dối tay nhận lấy mở ra, sau đó cười nói, là bánh hoa quế à, cái này mùa bánh hoa quế nhưng thật ra hiếm lạ vật. sau đó, nguyễn minh nhan liền cùng sơn trưởng cùng chia sẻ này hộp bánh hoa quế, nàng cũng không biết sự tình là như thế nào biến thành như vậy, rõ ràng là nàng tặng lễ hối lộ sơn trưởng, cuối cùng biến thành sơn trưởng pha trà chiêu đãi nàng, hai người cùng nhau vui sướng chia sẻ này hộp mỹ vị bánh hoa quế dùng một đốn vui sướng buổi chiều trà, ngươi còn đừng nói sơn trưởng pha trà tay nghề nhất tuyệt, đó là không hiểu trà nàng cũng có thể uống ra này trà hảo, ân, bánh hoa quế cũng ăn ngon. Thật là vui sướng buổi chiều đâu, mới là lạ. Nếu không có buổi chiều trà lúc sau tiếp tục đặt đông, cùng với không suy xét nàng thất bại tặng lễ hối lộ nói, kia thật là vui sướng buổi chiều trà. Thế cho nên chờ Sơn trưởng tuyên bố tan học, ý bảo nàng có thể đi rồi, Nguyễn Minh Nhan đều đắm chìm ở chính mình tặng lễ hối lộ không thành phản bị mê hoặc trầm trọng đả kích chung. Nguyễn Minh Nhan trầm gì gì đứng dậy, ở nơi đó cọ tới cọ lui hảo nửa ngày chính là không chịu rời đi. Sơn trưởng buồn cười nhìn nàng hành động, thấy trêu đùa không sai biệt lắm, chủ động mở miệng chi kỷ do hỏi, ngươi nhưng còn có sự. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ngước mắt ánh mắt nhìn về phía hắn, đen nhánh đôi mắt luôn luôn phát ra ra sáng người quang, nhìn chằm chằm hắn, hỏi, bánh hoa quế ăn ngon sao? Sơn trưởng một chút bị nàng hỏi ở, hoặc là nói không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy hỏi, hơi đốn sẽ, mới chậm gì gì mà đáp, không tồi. Không tồi, chính là ăn ngon lạc. Nguyễn Minh nhan đôi mắt sáng ngời nói, nàng trên người giống như là đột nhiên phát ra ra nào đó quan mang, sáng ngời làm người vô pháp nhìn thẳng, nàng cả khuôn mặt bàng đều ở rực rỡ lấp lánh, kia Sơn Trưởng cũng biết một câu. Nghe vậy, Sơn Trưởng đốn rắc buồn cười, hắn theo nàng lời nói đi xuống nói, gì lời nói? Thiên hạ không ăn không trả tiền cơm chưa? Nguyễn Minh nhan vẻ mặt thâm trầm biểu tình hỏi. ân. Sơn Trưởng ánh mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói. kia không phải cho ta quả nhập học sao. lựa gạt ngươi. Nguyễn Minh Nhan mặt dày vô sỉ nói, ta không phải miễn phí tới đi học sao. Cho nên đâu? Tuy là sơn trưởng đều không có nghĩ đến, nàng sẽ như thế tao thao tác. Cho nên, ngươi cần thiết trả giá đại giới A. Nguyễn Minh Nhan đương nhiên nói, xem ở ngươi là sơn trưởng phân thượng, ta liền tính ngươi tiện nghi điểm hảo, khiến cho ngươi tới cấp ta đi học để khấu đi, dù sao ngươi như vậy thích cho người ta đi học. Nghe vậy, Sơn Trưởng chọn hạ mi xem nàng, ta thích cho người ta đi học, ngươi cũng thích nghe người ta đi học. kia đến nhìn cái gì khóa, nếu ngươi mỗi ngày cho ta thượng tu luyện võ đạo khóa, ta đây cũng thích. Nguyễn Minh Nhan Thành khẩn nói. Sơn Trưởng, nàng là bất chấp tất cả cho nên không chỗ nào cố kỵ sao. Bất quá, nếu là trả giá đại giới, đương nhiên không thể từ tính tình của ngươi tới tưởng thượng cái gì khóa liền thượng cái gì khóa. Nguyễn Minh Nhan nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía hắn, từ ta tới chỉ định, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi dạy ta mê tung loạn ảnh bức thì tốt rồi. Sơn trưởng, cuối cùng biết nàng đang làm cái quỷ gì. Chương 65 Sơn trưởng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh Nhan nói, nếu ngươi có thể vào tay mê tung ám ảnh bức công pháp, ta liền giáo ngươi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trong lòng thầm mắng một tiếng, ta nếu có thể vào tay công pháp còn cần ngươi dạy. Nhìn trên mặt nàng biểu tình, sơn trưởng đạm cười một chút, đối nàng nói, như vậy đi, nếu là ngươi vào tay mê tung ám ảnh bước không cần ta giáo nói, ta đây liền giáo ngươi một khắc môn công pháp như thế nào. Cho nên nói đến nói đi chính là muốn nàng chính mình ở tàng thư lâu lầu ba đổi mê tung ám ảnh bước công pháp lạc. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn trước mặt khuôn mặt mỉm cười sơn trưởng, cảm thấy sự tình không có hắn nói như vậy đơn giản, hắn tựa hồ thực chắc chắn nàng học không được mê tung ám ảnh bước. Nguyễn Minh Nhan trầm tư hồi lâu, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mặt sơn trưởng, hảo. Cứ như vậy nói định rồi. Thấy nàng gật đầu đáp ứng, sơn trưởng trên mặt ý cười càng sâu. Ở Nguyễn Minh Nhan rời đi thời điểm, sơn trưởng giao cho nàng một quyển thanh luật vỡ lòng cùng một quyển kinh thi, ngựa khí tràn ngập cổ vũ đối với nàng nói, chờ mong ngươi lần sau thơ làm. Nguyễn Minh Nhan. Hán tuyệt đối là cố ý. Nguyễn Minh Nhan cầm này hai quyển sách thoán hận rời đi. Ngày kế, Sơn khóa. Sơn trưởng đáp ứng giáo ngươi sao? lư Dịch Đan hỏi. Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn ngồi ở nàng phía sau lư Dịch Đan. So với này ngươi trước giải thích hạ, ngươi vì sao sẽ ngồi ở chỗ này? Ta cùng lưu sư huynh thay đổi vị trí. lư Dịch Đan tươi cười sáng lạ nói, bởi vì rất muốn sư mọi ngươi nói chuyện A. Nguyễn Minh Nhan. Đừng động hắn. ngồi ở Nguyễn Minh Nhan phía trước triệu sắt cũng xoay người lại nhìn nàng, hỏi. Sơn trưởng nói như thế nào? Nhắc tới khởi cái này, Nguyễn Minh Nhan tức khắc liền đầy mặt phiền muộn. Sơn trưởng nói muốn ta chính mình đi tảng thư lâu đổi mê tung ám ảnh bước. Không được sao? Triệu sắc nghe vậy như mày, nói, quả nhiên một hộp bánh hoa quế vẫn là không đủ sao. Nguyễn Minh Nhan, ta cảm thấy cùng này không quan hệ. Bánh hoa quế khá tốt ăn. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó hỏi một câu, là nhà ai cửa hàng mua? Lần sau nàng cũng đi mua điểm. triệu sắt xem nàng ngươi lại như thế nào biết nó ăn ngon đương nhiên là bởi vì ta ăn a nguyễn minh nhan nói nói tới đây nàng liền vẻ mặt thân thờ biểu tình sơn trưởng hắn đoạn số quá cao ta không phải đối thủ của hắn triệu sắt kia dù sao cũng là sơn trưởng triệu sắt ta nủi nàng nói bất quá cho ngươi đi tặng lễ ngươi có thể đem lễ vật ăn cũng là lợi hại kia sư mọi ngươi muốn đi khảo thí tích cóp học phân sao Lưu dịch đan ánh mắt nhìn nàng tò mò hỏi Hiện tại xem ra chỉ có biện pháp này Nguyễn Minh Nhan thở dài nói Rốt cuộc làm nàng từ bỏ mê tung ám ảnh bức là không có khả năng Triệu sắc nhìn thần sắc hơi có chút trầm Nguyễn Minh Nhan Cười nói, sư muội cũng mạc lo lắng, chúng ta giúp ngươi Kẻ hèn một ngàn tích phân, nếu là thao tác thích đáng, đều không phải là việc khó Triệu sắc nói Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc ánh mắt toát ra cảm động thần sắc vậy làm phiền triệu sư tỷ cái này đùi ôm đúng rồi Người cũng tới hỗ trợ triệu sắt nhìn phía sau lưu dịch đang nói ta lưu dịch đang chớp chớp mắt nói ta cũng có thể giúp đỡ vội sao tự nhiên triệu sắt nói đối với hắn lộ ra cười thần bí trọng dụng chàng một lát sau sơn trưởng tiến đến nguyễn minh nhan ba người đình chỉ nói chuyện với nhau chuẩn bị đi học Ngồi ngay ngắn ở phía trên sơn trưởng ánh mắt nhìn phía dưới chúng học sinh, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, hôm nay thời tiết không tồi, xanh thấm vân bạch. Nguyễn Minh Nhan vừa nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ cảm thấy dạ dày bộ đau đớn, sợ hắn tiếp theo câu chính là, chúng ta tới làm thơ đi. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng thần sắc liền có chút phát thanh. Ta cho đại gia giảng cổ luận sử đi. Sơn trưởng nói, y yể, không làm thơ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc trong lòng vui vẻ, trên mặt toát ra vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, quanh thân hơi thở đều sung sướng lên. Ngồi ở phía trên sơn trưởng dư quang liếc nàng bên này liếc mắt một cái, không khỏi mà buồn cười, hôm nay chúng ta tới giảng tiền triều sự tình. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền nghe xong nửa tiết khóa lịch sử chuyện xưa, cho nên này một tiết kỳ thật là lịch sử khóa. Nàng ám đạo, sau đó ở trong lòng hoan hô nhảy nhót, ta ái lịch sử khóa. Ta thích nghe chuyện xưa. Tiền triều việc đó là như thế. Sơn Trường nói, sau đó chuyện vừa chuyển, ngươi chờ liền trước kia triều việc làm thiên văn trường. Luận này ưu khuyết điểm thị phi. Nguyễn Minh An. Ta quả nhiên vẫn là quá ngọt. Sơn Trường loại này trong bụng tràn đầy mực nước đen như mực da hỏa sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. nay liền giống vậy là trước đây lão sư chỉ huy trực ban học sinh đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. chơi một ngày đại gia hảo vui vẻ a chờ đại gia mẹ không được chỉ nghĩ về nhà nằm thời điểm lão sư bỗng nhiên nói các bạn học vui vẻ không a vui vẻ đại gia cùng kêu lên nói lần đó ra nhớ rõ viết một thiên viết văn đề mục đã kêu nhớ vui vẻ một ngày ngày mai giao cho lão sư nháy mắt khiến cho người từ thiên đường ngã xuống địa ngục hiện tại sơn trưởng làm chính là như thế ma quỷ việc nguyễn minh nhan vẻ mặt mặt vô biểu tình Nàng hảo muốn chạy trốn học chính là cũng không có dùng Trung quanh mặt khác bạch lộc thư viện đệ tử đã bắt đầu túi đầu làm văn Nguyễn Minh nhan khỏe miệng chịu động vài cái Chỉ chờ nhận mệnh cầm lấy bút bắt đầu viết văn trường Tưởng nàng nhiều ít năm không viết quá viết văn Không nghĩ tới này đều tốt nghiệp thượng trăm năm cư nhiên còn có lại sáng tác văn một ngày Nửa canh giờ lúc sau Đã đến giờ Sơn trưởng tuyên bố nói Sau đó ngồi ở phía dưới chúng bạch lộc thư viện học sinh tự giác mà đỉnh bút, đem từng người văn chương từ sau đi phía trước chuyển, cuối cùng từ triệu sắt trình lên đi giao cho sơn trưởng. Sơn trưởng đầu tiên cầm lấy chính là đặt ở trên cùng triệu sắt văn trường, hán khải miệng niệm nói, tiền triều tấn cự nay đã có 500 năm lâu, nay nghe. Tấn chi vong, chính là người có lỗi, vì quân giả bất nhân, lười biếng với chính. Cố quốc vong chính là... nguyễn minh nhan nghe sơn trưởng nghiệm xong triệu sắc văn chương nghĩ thầm này văn chương làm được tứ bình bất ổn chọn không ra sai tới nhưng cũng không thể xưng là kinh diễm quá mức tránh nặng tìm nhẹ quả thực khéo đưa đầy chợt nghe đi lên tựa hồ rất có đạo lý cẩn thận đoan trang lại tất cả đều lời nói khách sáo lời nói xuông nói đều là dễ hiểu mặt ngoài mọi người đều biết sự tình văn chương giữa những hàng chữ không thấy chút nào người viết ý kiến loại này văn chương Trước kia Nguyễn Minh Nhan thấy được nhiều, chuyên môn dùng để lừa gạt người. Triệu Sắt viết văn chương không được à, nàng nghĩ thầm nói, bất quá ngẫm lại triệu Sắt hôm qua thơ làm tựa hồ cũng là như thế, tuy tử ngữ trau chuốt hoa mị thanh lệ, nhưng là nàng thơ làm chung cũng không linh khí, chính là điển hình ứng phó khảo thí tác phẩm. Tốt xấu đời trước cũng là trải qua quá thi đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đứng ở người khổng lồ trên vai, Nguyễn Minh Nhan cơ bản giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có. niệm xong triệu sắt văn chương lúc sau sơn trưởng lại cầm lấy đệ nhị thiên văn chương đúng là nguyễn minh nhan sở làm hắn ánh mắt nhìn lướt qua trong tay văn chương trong mắt toát ra kinh ngạc chi sắc sau đó đọc nhanh như gió nhanh chóng xem một lần toàn văn tức khắc cười ngôi ở phía dưới bạch lộc thư viện chúng học sinh thấy hắn cười trong lòng không khỏi mà nói thầm nguyễn sư mội này văn chương đến làm được cỡ nào khôi hài hài hước mới có thể chọc đến sơn trưởng bật cười a Sau đó bọn họ nhớ tới hôm qua Nguyễn Minh Nhan làm được kia đầu thơ, tức khắc trầm mặc. Bọn họ tưởng, nếu là như hôm qua thơ làm như vậy văn trường, kia Sơn trưởng bật cười cũng là tình lý bên trong, ai? Xem ra Nguyễn Sư muội hôm qua học bù, không gặp cái gì hiệu quả. A Nguyễn Minh an ta mẹ nó thượng một canh giờ cầm nhạc khóa, cùng ta làm văn có cái gì căn hệ. Áng văn chương này rất có ý tứ A, ta thả niệm cho các ngươi thưởng thức. Sơn Trường nói. Sau đó dương giọng nhập tới. Nghe song sơn trưởng nghiệm văn chương sau, chúng bạch lộc thư viện đệ tử. Đây là Nguyễn Sư Mội làm văn chương. Mọi người kinh ngạc, sau đó sôi nổi quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh ngồi ngay ngắn Nguyễn Minh An. Nguyễn Minh An. Hấp dẫn toàn trường ánh mắt Nguyễn Minh An, đành phải lộ ra lễ phép mà rụt rẻ hàm xúc tươi cười. Quan điểm minh xác luận cứ rõ ràng, lời nói sắc bén, nói có sách, mách có chứng, lặp lại luận chứng. Tầng tầng tiến dần lên cuối cùng đạo ra kết luận, đầu đôi hô ứng. Sơn trưởng ngữ khí khen, quả thật một thiên thượng thừa tác phẩm xuất sắc. hắn ngước mắt nhìn về phía phía dưới Nguyễn Minh Nhan, trước mắt ý cười táng dương, ngươi ở văn chương một đạo thượng rất có thiên phú, tài tình nhạy bén. Nguyễn Minh Nhan không lời gì để nói, chỉ phải tiếp tục lộ ra rụt rè hàm xúc lễ phép tươi cười, nói, cảm ơn, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. Nga! Còn có gì người như thế khen quá ngươi? Sơn trưởng cảm thấy hứng thú hỏi, hắn nghị thẩm nguyên lai thuộc Sơn kiếm phái kiếm tu cũng cần viết văn chương sao? ta sư tôn. Nguyễn Minh Nhan nói, trong lòng trộm bổ sung một câu, còn có ta ngữ văn lão sư. Sơn trưởng nghe vậy, nghi hoặc hỏi, tói tinh kiếm tiên hắn vì sao như thế khen ngươi? Chẳng lẽ thuộc Sơn kiếm phái kiếm tu thật sự yêu cầu viết văn chương? Không nghe nói quá. a Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình nói. Trước kia niên thiếu không hiểu chuyện, thấy sư tôn hắn lão nhân ra bởi vì muốn thay tông môn làm đạo kinh công pháp mà mặt ủ mày cho, chủ động xin ra trận thế sư giải sầu, kết quả viết một lần lúc sau, sư tôn nói ta viết văn chương rất có thiên phú. Nàng học khúc tinh hà miệng lưỡi thần thái nói, này loại sự tình về sau đều giao cho ngươi. Tốt xấu đời trước cũng là từ tiểu học bắt đầu sáng tác văn mãi cho đến thi đại học, thượng đại học lúc sau còn muốn viết luận văn, học quá luyện qua. Văn chương làm được tự nhiên không tồi. Sơn trưởng. Sơn trưởng ánh mắt ý vị thâm trưởng nhìn nàng một cái, nói, đáng tiếc. Nguyễn Minh An, Một chút đều không muốn biết hắn ở đáng tiếc cái gì. Khóa hưu thời gian. Sư muội không nghĩ tới ngươi văn chương thế nhưng làm như thế hảo. Ngồi ở Nguyễn Minh Nhan phía sau lưu dịch đan ngự khí khiếp sợ nói, ngươi này trình độ cũng đủ đi khảo thí A Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc tới hứng thú, hỏi. Thật sự, thật sự, so với ta viết đến hảo. Lưu Dịch Đan Thành khẩn nói, hắn thơ làm không tồi, nhưng là văn chương không được. Sơn Trưởng nói hắn văn chương lỗi chống nhạt nhéo không thực tế. Nhưng là chỉ có thể thông qua tiền tam chờ khảo thí. Ngôi ở phía trước triệu sắt cũng xoay người nói, thư loại khảo thí, tiền tam chờ khảo thí. Nhưng tùy ý lựa chọn thơ từ cùng văn chương vì đề, nhưng là từ đệ tứ chờ bắt đầu liền quy định thơ từ cùng văn chương đều phải khảo. Nguyễn Minh An Như vậy cậu. Khóa hưu thời gian thực mau liền kết thúc, tiếp theo đường khóa là cầm nhạc khóa. Nguyễn Minh Nhan nhìn đang ngồi bạch Lộc thư viện các đệ tử từ trên bàn chữ vật hộp gô lấy ra một chương đàn cổ, bày biện ở trên bàn, cũng học bọn họ bộ dáng lấy ra cầm. Nàng trong lòng âm thầm nói thầm, ngày hôm qua nàng thượng học bổ túc khóa chính là đàn cổ khóa. Sáng nay cũng thượng cổ cầm khóa, là trùng hợp sao? Sau đó nàng thực mau liền phát hiện, thật đúng là không phải trùng hợp. Bởi vì Sơn Trưởng hôm nay giáo khúc phổ đúng là hôm qua buổi chiều nàng học quá, nghe được quen thuộc tiếng đàn vang lên, Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu ánh mắt chiều phía trên Sơn Trưởng nhìn lại. Như là nhận thấy được nàng ánh mắt giống nhau, Sơn Trưởng nâng lên đôi mắt, ánh mắt mỉm cười hướng về phía nàng. Chấp chấp mắt, phảng phất ở đối nàng nói, hừ, đừng lên tiếng, đừng nói đi ra ngoài. Đây là chúng ta hai người chi gian bí mật. Chương 66 Sớm khóa sau khi chấm dứt. Ngươi sẽ đánh đàn A. Ngôi ở Nguyễn Minh Nhan phía sau lưu dịch ta nói, ta còn lo lắng ngươi sẽ không đâu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy mỉm cười không nói, chưa nói ngày hôm qua buổi chiều sơn trưởng cho nàng khai tiểu táo, hiện tại ngẫm lại ngày hôm qua buổi chiều sơn trưởng cho nàng khai tiểu táo trước tiên thượng cổ cầm khóa, rất có thể chính là lo lắng nàng sẽ không cầm. Ngôi ở phía trước triệu sát xoay người lại, đối Nguyễn Minh Nhan cùng lưu dịch ta nói, ta thỉnh các ngươi đi thanh lộ các uống trà. Lưu dịch đan nghe vậy liền muốn cự tuyệt, một hồi ta có chuyện, ta liền không. Hắn nói ở triệu sát uy hiếp dưới ánh mắt tiêu âm, tốt. Ta nhất định sẽ đi. Cầu sinh dục thúc đẩy lưu dịch đan bay nhanh sửa lời nói. Triệu sát nghe vậy mới vừa lòng thu hồi ánh mắt. Thanh lộ các. Nguyễn Minh nhan đi vào thời điểm, triệu sát cùng lưu dịch đan sớm đã tới rồi. Một bộ Minh Lam váy dài triệu sát ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên, từ từ mà phầm trà. Lưu dịch gan vẻ mặt con rúm lại biểu tình xúc ở vách tường bên cạnh, một bộ muốn cùng vách tường lớn lên ở cùng nhau tư thế. Thấy hắn như thế, Nguyễn Minh nhan chấp trước mắt, không rõ nguyên do. Triệu sắt thấy nàng tới, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nàng, dịu dàng đại khí cười một cái, Nguyễn Sư muội nếu tới, sao không tiến vào. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan nhấc chân đi vào, Triệu Sư tỷ Nàng tiêu lên, sau đó rất là tự nhiên đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Triệu sắc cho nàng rót ly trà, nói: Hôm nay thỉnh các ngươi tới, chủ yếu là vì Nguyễn sư muội khảo thí tích có học phần một chuyện. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, làm phiền sư tỷ để bụng. Nếu ta đáp ứng quá muốn giúp ngươi, kia liền không thể nuốt lời. Triệu sắc không lắm để ý nói, sau đó đối với Nguyễn Minh Nhan giảng giải nói. sở dĩ nói khảo thí tích cóp học phân nhanh nhất dễ dàng nhất là bởi vì thư viện khảo thí chia làm lễ nhạc cờ thi họa cưới ngựa bắn cung bảy loại mỗi một loại chia làm cựu đảng khảo thí nhất đẳng 10 cái học phân nhị đẳng 20 học phân tam đảng 30 học phân cựu đảng 90 học phân khảo thí khó khăn từ dễ đến khó sư mọi người bảy môn đều khảo nói một ngàn tích phân cũng không không có khả năng triệu sắt nói nguyễn minh nhan nghe vậy trong lòng nhanh chóng đổi lên Nửa ngày lúc sau nói, ta cảm thấy được không? Nghe nàng như vậy nói, triệu sắt khẽ cười hạ, tiếp tục nói, ta kiến nghị ngươi trước tử lễ bắt đầu khảo. Lễ là bảy trong môn đơn giản nhất, thích hợp dùng để soát phân. Không, ta cảm thấy trước từ cưới ngựa bắn cung bắt đầu càng tốt. Nguyễn Minh nhan nói, này hai hạng là duy nhị võ khảo. Triệu sắt nghị nghĩ gật đầu nói, cũng đúng. sau đó triệu sát liền cấp nguyễn minh nhan tiến hành rồi trong khi ba ngày cưỡi ngựa bắn cung khảo thí đột kích khóa chuyên môn nhằm vào thư viện khảo thí khảo trước huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung hai khóa đối với nguyễn minh nhan mà nói cũng không tính khó ba ngày đột kích huấn luyện lúc sau nàng liền đi tiến hành khảo thí khảo thí ngày đó triệu sát cùng lưu dịch an chờ ở bên ngoài thân xác khẩn trương bất an đi qua đi lại lưu dịch an rất giống là lần đầu tiên đưa nữ nhi thượng trưởng thi lao phụ thân Hắn nhìn bình tĩnh đại khí đứng lặng ở bên triệu sát, nhìn không được nói, triệu sư tỷ ngươi đều không lo lắng sao. Có gì hảo lo lắng? Nàng nói, thành sự tại thiên mưu sự tại nhân, chúng ta đã làm chúng ta có thể làm, kế tiếp liền xem nàng chính mình. lư dịch an, nghe vậy không khỏi trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, hắn cái gì cũng chưa làm, đều là triệu sư tỷ làm. Một canh giờ sau, Nguyễn Minh nhan từ trường thi nội đi ra. Thấy nàng ra tới, lưu dịch gan gấp không chờ nổi đón đi lên, vội hỏi nói, khảo đến như thế nào? Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn thần sắc khẩn trương chờ nàng trả lời lưu dịch gan liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh ánh mắt nhìn về phía nàng triệu sát, hơi hơi mỉm cười nói, thực không tồi, cưới ngựa bắn cung đều khảo bảy chờ. Tuy rằng nàng rất muốn tiếp tục khảo đi xuống, bất quá bạch lộc thư viện khảo thí không đơn giản như vậy, càng đến mặt sau càng khó. Mặc dù là cưới ngựa bắn cung bảy chờ lúc sau nàng liền lực có không đủ. Cái này thành tích so với ta tưởng tượng hảo. Triệu sát nói, nàng dự tính chính là Nguyễn Minh Nhan khảo đến lục đẳng. Lưu dịch gan còn lại là vui dạo dựng nói, bảy chờ đã rất lợi hại. Không nói gạt ngươi, hắn cũng mới khảo lục đẳng mà thôi. Như thế liền có 560 học phân Triệu sát nói, hoàn thành một nửa mục tiêu. nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trên mặt vẫn chưa có cái gì vui mừng. bởi vì nàng biết kế tiếp mới là trọng điểm dư lại kia một nửa học phân mới là khó nhất kế tiếp khảo lễ đi triệu sắt nói nguyễn minh nhan lần này chưa phản đối hảo vì thế triệu sắt lại đối nguyễn minh nhan tiến hành rồi trong khi một vòng lễ huấn luyện nguyễn minh nhan đối này tỏ vẻ các ngươi nho ra thật đúng là vất vả a thế nhưng như thế dườm già chú ý sao triệu sắt nghe vậy không tỏ ý kiến lễ không thể phế Nếu vô lễ liền trật tự tan vỡ thiên hạ đại loạn. Một vòng sau. phảng phất tởi tầng ra, a không, là thoát thai hoán cốt Nguyễn Minh Nhan vào trường thi. Một canh giờ sau. Nguyễn Minh Nhan từ trường thi ra tới. Như thế nào? Triệu sát hỏi. Nguyễn Minh Nhan tái nhợt một khuôn mặt, thần xác suy yếu nói, còn, còn hành đi, tứ đẳng. Nho ra lễ pháp quả thực thật là đáng sợ. Đây là người có thể làm được sao? Lại còn có có vẫn luôn làm được. Triệu sắc nghe vậy nếu như, như mày, này so nàng trong tưởng tượng muốn thấp điểm, nàng nhìn mắt Nguyễn Minh Nhàn cũng không như thế nào đẹp thần sắc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là hỏi, kế tiếp ngươi chuẩn bị khảo cái gì. Thư cùng cầm đi. Nguyễn Minh Nhàn nói, nàng giải thích nói, này hai hạng trên cơ bản ta có thể lấy học phân định số, không bằng trước đem chúng nó khảo. Mặt khác còn có thể đột kích học, thưa cùng cầm lâm thời ôm chân Phật vô dụng. Không bằng trước khảo nhìn xem có thể lấy nhiều ít phân, mặt khác không đủ lại từ địa phương khắc bổ. Triệu sắt nghe xong trầm ngâm hạ, sau đó nói, cũng hảo. Tuy nói này hai buồn cơ bản không ôm cái gì hy vọng, có thể lấy nhiều ít phân tính nhiều ít phần nhưng là triệu sắt vẫn là cho nàng đột kích học bổ túc ba ngày. Cuối cùng Nguyễn Minh Nhan Thư cùng cầm rõ ràng khảo tam đẳng. Kết quả này ở triệu sắt cùng Nguyễn Minh Nhan Dự tính nội, đây là nàng có thể bắt được tốt nhất thành tích. Cưới ngựa bắn cung thêm lên 560 phần, lễ nhạc thư thêm lên 220 phần, tổng cộng là 780 học phần. Triệu sắt nói sau đó cười một cái, kém không nhiều lắm, chỉ kém 220 phần. Nguyễn Minh nhan tâm tình cũng rất tốt, đúng vậy, mấy ngày nay vất vả triệu sư tỷ nghe vậy, triệu sắt cong cong môi, ngự khí nhẹ nhàng nói, sư muội là cái đệ tử tốt, đảo làm ta ở trong đó được không ít là thú. Giáo một cái thông minh một điểm liền thông học sinh cùng một cái du một đầu vụng về học sinh thể nghiệm tâm tình tự nhiên không giống nhau, mà Nguyễn Minh Nhan vừa lúc là cái thông minh học sinh. Hai người nói nhìn nhau cười. An Tĩnh ngồi ở đối diện uống trà Lư Dịch An, nhìn các nàng hai người, trong lòng thận thở, ai? Cảm giác chính mình một chút vội cũng chưa giúp đỡ, anh hùng không đất dụng võ. Lư Sư Huynh Nguyễn Minh Nhan đột nhiên kêu lên, ánh mắt nhìn về phía hắn. Một mình đu buồn phẩm trà Lưu Dịch An nghe vậy ngờ đầu. Kế tiếp liền làm ơn ngươi. Nguyễn Minh Nhan thần sắc trịnh trọng làm ơn hắn nói. Lưu Dịch An. Hào nửa ngày, hắn mới nói nói, ý gì? Triệu sắc mở miệng nói, là ngươi phát huy tác dụng lúc, ta nhớ rõ ngươi đã sớm khảo qua thư viện viện họa khảo thí. ân Lưu Dịch An nói. Ngươi khảo qua mấy đẳng? Triệu sắc hỏi. Tám đẳng. Lưu Dịch An trả lời. Hắn bồi thêm một câu, 3 năm trước đây khảo quá. Mặc dù là ở Bạch Lộc Thư Viện có thể khảo đến 8 đẳng trở lên người đều là lông phượng Sứ lân, nhân số không nhiều lắm, cựu đảng kia đều là có hy vọng ở nên trên đường phong thần thành thánh người. 9 vị cực số, trí tôn chi vị. Bởi vì thiên đạo không được đầy đủ, 49 chạy đi một đường sinh cơ, cho nên thế gian vạn vật vô viên mãn, lấy 9 vị cực. Lưu dịch An là họa đạo tinh thông. Hắn ở họa đạo thượng là cực hạn hiếm thấy thiên tài, cùng hắn tề danh chính là đồng kỳ hạ trí viện một khắc học sinh tần chỉ. Bọn họ hai người cũng xưng bạch lộc thư viện họa đạo song tuyển. Triệu sắc nghe vậy như suy tư gì, sau đó lại hỏi, tần chỉ cũng là tám đẳng. ân, lư dịch an nói. Triệu sắc gật đầu tỏ vẻ nàng minh bạch, nếu ngươi khảo quá viện họa khảo thí, kia kê tiếp liền từ ngươi cấp nguyễn sư mội học bổ túc giảng giải viện họa khảo thí đi. lư dịch an. Nghe vậy, Lưu Dịch Đan tức khắc kêu lên, nhưng ta sẽ không cho người ta học bổ túc ca Vẽ tranh đơn giản như vậy sự tình, còn cần học bổ túc sao? Yêu cầu giảng giải sao? Lưu Dịch Đan một người hoang mang không hiểu biểu tình nói đến nói, ta thật sự không rõ vì sao có chút người chính là không hiểu vẽ tranh. Nguyễn Minh An Triệu sắt Nếu không phải kế tiếp còn dùng được với hắn, thật đúng là tưởng tấu hắn một đốn. Lưu Sư huynh không nghĩ giúp ta sao? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, An nói nhỏ nhẹ hỏi. Cũng không phải. Lưu Dịch An ngượng ngùng nói, cũng không biết như thế nào giúp. Triệu sắt thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, không biết vậy đi nỗ lực tưởng, lại nói cũng không phải muốn ngươi một người giúp nàng, ta cho ngươi tìm cái giúp đỡ. Ai? Lưu Dịch An nghe vậy tức khắc tinh thần đại chấn, nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Triệu sắt phun ra một cái tên, tần chỉ. Lưu Dịch An. Như thế nào sẽ là hắn đang nghe đến chết đối đầu lao hoan ra tên, lư dịch gan đáy mắt chờ đợi ánh mắt nháy mắt tan vỡ, đầy mặt thất vọng, nhưng là theo sau hắn lại lập tức ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, hỏi, tần chỉ hắn đáp ứng rồi. Ta còn chưa từng đi cùng hắn nói. Triệu sát nói. Nghe vậy, lư dịch gan tức khắc yên tâm, hắn sẽ không đáp ứng, triệu sư tỷ ngươi vẫn là khắc tìm người khác đi. Không cần cùng tần chỉ cái kia chết khối băng diện than mặt làm bạn thật sự là thật tốt quá. Lưu dịch đan trong lòng vui dạo dược thầm nghĩ, ý, ý đồ khuyên triệu sắc thay đổi người. Không được. Triệu sắc không chút do dự cự tuyệt hắn đề nghị, cần thiết là tần chỉ, chỉ có thể là hắn. Vì sao? Lưu dịch đan nghe vậy tức khắc không phục nói. Bởi vì hắn là trừ ngươi ở ngoài tốt nhất. Triệu sắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ta yêu cầu tốt nhất họa đạo cao thủ tiến đến giáo Nguyễn Sư muội. Nguyễn Minh Nhan ở họa đạo thượng có thiên phú, thả nàng họa đạo tài nghệ trình độ không kém, nếu là có cao thủ ở bên chỉ điểm, nàng có lẽ có thể khảo cái cao đoạn cao phân. Đây cũng là triệu sắt cùng Nguyễn Minh Nhan nhất trí đem họa đạo phóng tới tốt nhất nguyên nhân, tính toán dùng nó tới hướng phân. Kể từ đó, chỉ điểm dạy dấu Nguyễn Minh Nhan lão sư liền rất quan trọng. Người cùng tần chỉ đều thông qua viện họa tám đảng khảo thí, không ai có thể so sánh các người hai người càng thích hợp. Triệu sắc nói, nàng đã sớm tìm hiểu rõ ràng, viện họa tứ đẳng khảo thí là họa cảnh, ngũ đẳng khảo thí là họa thú, lục đẳng là người, mà Lưu Dịch Đan cùng tần chỉ vừa lúc một cái am hiểu họa sĩ một cái am hiểu họa thú. Triệu sắc nhìn Lưu Dịch Đan nói, hoặc là ngươi có thể tìm được so tần chỉ càng cường càng thích hợp người được chọn. Nghe vậy, Lưu Dịch gan không lời gì để nói. Cuối cùng hắn chỉ phải lẩm bẩm nói, tần chỉ sẽ không đáp ứng. Hắn cái kia chết khối băng xưa nay đối người không giả lấy nhan sắc, hắn hận không thể rời xa xấu xí đám người, như thế nào sẽ đáp ứng dạy người vẽ tranh. Này liền giữa ngươi, Lư Sư Đệ. Triệu sắt nói. Lư Dịch An nghe vậy đột nhiên ngầm đầu. Triệu sắt đối với hắn khẽ cười nói, ngươi không phải nhất hiểu biết tần chỉ người sao. Nghĩ đến ngươi khẳng định có thuyết phục hắn biện pháp. Lư Dịch An. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi đối ta cùng tần chỉ quan hệ có hiểu lầm. bị buộc bất đắc dĩ, Lưu Dịch Đan đành phải đi tìm Tần Chỉ, Thỉnh Tần Chỉ cấp Nguyễn Minh Nhan học bổ túc, không chút nào ngoài ý muốn, bị cự tuyệt, Lưu Dịch Đan một chút đều không ngoài ý muốn hắn bị cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn Tần Chỉ chẳng những cự tuyệt hắn, còn châm trọc nịa mai hắn một đốn, Lưu Dịch Đan bình tĩnh nghe xong hắn châm trọc nịa mai, sau đó ngự khí bình tĩnh nói, ngươi nói xong không có, nói xong đến phiên ta, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mặt thần sắc chào phúng Tần Chỉ. Chỉ nói một câu nói, ngươi trốn không thoát đâu. Tần chỉ. Lư dịch an nói xong liền xoay người rời đi, hắn một chút đều không cảm thấy tần chỉ có thể tránh được đi, triệu sư tỷ nhân vật như thế nào. Nàng nhận định sự tình liền sẽ không từ bỏ, nàng muốn làm được sự tình liền nhất định sẽ làm được, tần chỉ hoàn toàn không phải triệu sư tỷ đối thủ. Trở về lúc sau, Lư dịch an ngự khí bình tĩnh đem tần chỉ cự tuyệt chuyện của hắn nói cho Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sát. Triệu sắc nghe vậy lầm vào suy tư, mà một bên Nguyễn Minh Nhan nhìn Lưu Dịch Đan trên mặt thần sắc như suy tư gì, nàng đột nhiên hỏi: Lưu sư huynh ngươi cùng Tần sư huynh có phải hay không quan hệ không tốt? Thật là như thế. Lưu Dịch Đan không e dè gật đầu thừa nhận nói: Ta đây minh bạch. Nguyễn Minh Nhan nói: Các ngươi nếu là tin ta, liền làm ta đi khuyên bảo Tần sư huynh, ta có biện pháp thuyết phục hắn. Nghe vậy, Lưu Dịch Đan tức khắc mặt lộ vẻ tò mò: Ra sao biện pháp? Nguyễn Minh Nhan chỉ cười không nói, chỉ nói, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Triệu sắc nghe xong nàng lời nói, ánh mắt nhìn nàng một cái, gật đầu nói, hành, ngươi đi thử thử. Ngày kế, Lưu Dịch Đan liền mang theo Nguyễn Minh Nhan đi tìm Tần Chỉ. Chuyện gì? Tần Chỉ nhìn trước mặt ngăn lại hắn đường đi Lưu Dịch An cùng Nguyễn Minh Nhan hai người, nhíu nhíu mày ngựa khí lạnh băng nói. Ngại với Nguyễn Minh Nhan ở đây. Hắn vẫn chưa giống thường lui tới giống nhau mở miệng châm chọc lư dịch an. Thần sư minh, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn cười ngâm ngâm mở miệng tiêu lên, đôi hắn mặt lạnh làm như không thấy. Tần chỉ ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta tưởng làm ơn ngươi để điểm dạy dỗ ta một trận vẽ tranh. Nguyễn Minh Nhan nói thẳng ý đổ đến nói. Ta cự tuyệt. Tần chỉ không chút do dự cự tuyệt nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong gật gật đầu một chút đều không ngoại ý muốn nói. Quả nhiên cùng lưu sư huynh nói giống nhau đâu. Nghe vậy, tần chỉ nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía nàng. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục nói, lư sư huynh nói ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt, hắn nói ngươi cự tuyệt cũng không quan hệ, hắn một người dạy ta liền vậy là đủ rồi, dù sao ngươi cũng không bằng hắn. lư Dịch An Bên cạnh từ vừa rồi khởi liền mua nước tương nhìn trời thất thần lư Dịch An đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, ta khi nào nói qua những lời này. Tần chỉ nghe vậy ánh mắt chợt lạnh băng, cả người hơi thở không tốt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hướng bên cạnh Lư Dịch An. Lư Dịch An, ta nếu là hiện tại nói ta chưa nói quá những lời này, người tin ta sao? Tưởng cũng biết, hắn sẽ không tin. Lư Dịch An vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đứng ở bên cạnh, hắn nếu là đã chết kia khẳng định là hoàn chết. Một khi đã như vậy liền không quay rầy tần sư huynh. Nguyễn Minh nhan nho nhã lễ độ nói. sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu dù sao lư sư huynh sẽ dạy ta thấy nàng thật sự từ bỏ xoay người muốn đi từ từ tần chỉ đột nhiên mở miệng gọi lại nàng nguyễn minh nhan dừng lại bước chân quay đầu lại ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nói thần sư huynh chuyện gì lưu dịch an hắn nói hiệu nói vượng vớ vẩn đến cực điểm tần chỉ cao mày trầm giọng đối với lưu dịch an chính là một đốn lục mạ ai nói ta không bằng hắn ta dạy cho ngươi vẽ tranh Xem ai lợi hại hơn. Một bên lưu dịch gan nghe vậy, rôi tay che mặt, bị tay che đậy chính là đầy mặt thảm không nỡ nhìn thần sắc. Ta liền nói ngươi trốn bất quá. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bởi vì loại này nguyên nhân. Có thể nghĩ ra bực này biện pháp Nguyễn Sư Mội cũng là quỷ tài, đủ tàn nhẫn. Nếu là có yêu cầu, liên đội Hữu cũng chiếu bán không lầm. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trong lòng tức khắc lời, so một cái thành công thủ thế, thực hiện được. nhưng là trên mặt nàng lại làm bộ làm tịch trầm ngâm nửa ngày chưa lập tức trả lời tần chỉ tần chỉ thấy thế banh mặt nói như thế nào ngươi cũng cảm thấy ta không bằng hắn không dám nguyễn minh nhan nghe vậy tức khắc nói biết nghe lời phải nói vậy phiền toái tần sư huynh tần chỉ nghe vậy lúc này mới trên mặt thần sắc đẹp một ít trên đường trở về lư dịch an vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp biểu tình ngự khí cũng tang tang đối nguyễn minh nhan nói Sư mỗi người lần sau nếu là như vậy bạn ta, có thể hay không trước tiên cho ta chào hỏi một cái. Ta hôm nay thiếu chút nữa trái tim không bị ngươi dọa ra bệnh tới. Làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Hắn nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhìn hắn đầy mặt xin lỗi nói. Sự cấp toàn quyền, nhiều có mạo phạm còn thỉnh lư sư huynh thứ lỗi. Nàng như vậy thành khẩn xin lỗi ngược lại là làm lưu dịch gan không hảo nói cái gì nữa. Hắn nhỏ giọng nói thầm câu. Sớm biết rằng có thể cùng triệu sư tỷ giao hảo nhân sao lại là đơn giản hạng người Cái này Nguyễn Sư muội nhìn mình quang đoan chính thanh nhã Kỳ thật cũng là đầy mình ý nghĩ xấu Âm người chết không đền mạng Bên ta thành công đạt được đạo sư hai quả Đem lưu dịch gan cùng tần chỉ hai vị này Bạch lộc thư viện họa đạo song tuyệt kéo vào hòa lúc sau Nguyễn Minh Nhan liền tiến vào học bổ túc địa ngục Mỗi ngày học bổ bổ trời đất tối tăm Buổi sáng muốn thượng sớm khóa Giữa trưa muốn đi sơn trưởng kia khai tiểu táo học bổ túc, buổi tối còn muốn thượng lư lão sư cùng tần lão sư lớp học bổ túc. Ngay cả sơn trưởng đều không cấm đối nàng như thế, cao cường độ dạy đặc học tập cảm thấy ngoài ý muốn, cảm nhận được nàng đối mê tung ám ảnh bước chấp nhất. Nguyễn Minh Nhan hoảng hốt về tới đời trước cao tam thời điểm, hận không thể đem chính mình một người hủy đi thành hai người dùng, trăm triệu không nghĩ tới. Tu Tiên lúc sau nàng thế nhưng còn muốn một lần nữa trải qua một phen cao tam học bổ túc địa ngục. Thần tri ước chừng thật sự là tưởng cùng lư dịch đan ganh đua cao thấp, tưởng áp hắn một đầu, tận tâm tận lực không hề giữ lại dạy dâu Nguyễn Minh Nhan, độc nhất vô nhị bí kỹ đều dạy. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan nhất thời không biết nên nói hắn không tàng tư hảo, vẫn là nói hắn quá mức thiên chân dễ dàng tin tưởng người. Lão sư giáo như thế dụng tâm, học sinh tự nhiên cũng không dám chậm trễ. nguyễn minh nhan tập họa nghiêm túc cần cù nàng vốn là có bao nhiêu năm vẽ tranh kinh nghiệm thả ở họa đạo thượng rất có thiên phú hiện giờ lại cần cù hăng hái được danh sư cao thủ dạy dỗ họa kỹ tiến bộ bay nhanh thoát thai hoang cốt xưa đâu bằng nay đương đến một câu kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nửa tháng lúc sau lư dịch gan cùng tần chỉ nhất trí cho rằng nàng có thể đi tham gia viện họa khảo thí chờ đến hai vị lão sư tán thành Nguyễn Minh Nhan cũng không do dự trần trờ, lập tức liền quyết định đi tham dự viện họa khảo thí, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai đi. Tân Chỉ rất là thưởng thức nàng quả quyết, tuy nói ngay từ đầu hắn cũng không nguyện ý dạy người vẽ tranh, nhưng là Nguyễn Minh Nhan cần cụ cùng đối vẽ tranh nghiêm túc cùng với thiên phú, dần dần được đến hắn tán thành, hắn đối cái này ngắn ngủi lâm thời học sinh vẫn là thực vừa lòng. Chờ tới rồi khảo thí kia một ngày. Trường thi ngoại bồi khảo ra trưởng đoàn nhiều ra một người, trừ triệu sắt cùng Lưu Dịch Đan ở ngoài, nhiều ra một cái tần chỉ. Lần này ra trưởng đoàn đều thực bình tĩnh, triệu sắt cũng không nói, thần chỉ cũng là cái tố chất tâm lý cường đại người. Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc cái loại này, Lưu Dịch Đan lén phun tào hắn là khối băng diện than mặt. Ngay cả luôn luôn dễ dàng khẩn trương Lưu Dịch Đan lúc này đều thập phần bình tĩnh, dùng hắn nói nói chính là... Nguyễn Sư Mội hiện giờ thực lực đủ để thông qua trước lục đảng khảo thí, sẽ không có vấn đề. Triệu sắc nghe xong hắn nói, đột nhiên ngước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người nói cái gì? Ta nói không cần lo lắng, Nguyễn Sư Mội sẽ không có vấn đề, nàng khẳng định có thể thông qua lục đảng khảo thí. Lư dịch ta nói. Triệu sắc nhìn trên mặt hắn thả lỏng thân sắc, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra nàng đối Nguyễn Minh Nhan dự tính là thông qua bảy trở khảo thí. nếu không nàng sẽ không hao tổn tâm huyết làm tần chỉ cùng lưu dịch an tới giáo nàng nhưng là hiện giờ xem ra lưu dịch an cùng tần chỉ là hướng về phía làm nguyễn sư Mội thông qua lục đẳng khảo thí đi nàng trong lòng không khỏi thở dài chỉ có thể khác tìm biện pháp hai cái canh giờ lúc sau nguyễn minh Nhan từ viện họa đi ra trên mặt nàng biểu tình cũng là nhẹ nhàng vui sướng như thế nào sư muội lưu dịch an tiến lên hỏi nguyễn minh Nhan gật đầu nói Như nhị vị sư huynh sở liệu, ta thành công thông qua lục đảng khảo thí. Làm không tồi sư muội. Lưu dịch An lập tức nói, ta liền nói ngươi không thành vấn đề. Ngay cả xưa nay lạnh nhạt tần chỉ đều khó được mở miệng khen nàng một câu, không tồi. Triệu sắc nhìn này đắc y cao hứng ba người, trong lòng bất đắc di thở dài, một đám thiên chân ra hỏa. Báo xong tin vui, vui vẻ sau khi xong. Tần chỉ nhìn Nguyễn Minh nhan tình lính hỏi, ngươi cho rằng ai lợi hại hơn? Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn, nàng đương nhiên biết hắn đang hỏi cái gì, chính mình lúc trước đào hố chính mình tới điển, tự nhiên là Tần Sư Huynh A. Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc nói, Tần Sư Huynh giảng bài so lư Sư Huynh lợi hại nhiều. Tần chỉ nghe vậy trên mặt tức khắc lộ ra vừa lòng mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng càng thêm vừa lòng. Nay vẫn là Nguyễn Minh Nhan lần đầu tiên thấy hắn cười, tức khắc ánh mắt kinh dị. không nghĩ tới lạnh như băng hung ác nhìn không hảo tiếp cận tần sư huynh cười rộ lên thế nhưng thế nhưng như thế đơn thuần đẹp như là chưa kinh thế tục ô nhiễm thuần chất đại nam hải anh tuấn lại mang theo điểm giã tính không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cười a một bên lư dịch gan cũng ngạc nhiên nói ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phảng phất đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật liếc mắt một cái bị hắn như vậy vừa nói tần chỉ lập tức lại không cười trên mặt tươi cười biến mất lại biến thành lúc ban đầu cái kia lạnh như băng có điểm hung ác thanh niên hào đáng tiếc ca hào đáng tiếc ca lưu dịch gan cùng nguyễn minh nhan hai người trong lòng đồng thời thầm nghĩ đi đi đi lưu dịch gan đột nhiên đối nguyễn minh nhan ra tiếng nói sau đó xoay người một bộ hướng tới viện họa đi đến bộ dáng ân nguyễn minh nhan vẻ mặt không rõ nguyên do nói Người không biết đi lưu dịch gan nói viện họa cùng mặt khác viện không giống nhau Ngươi khảo thí tác phẩm là sẽ quải ra tới triển lãm, ở viện họa có thể nhìn đến ngươi khảo thí tác phẩm. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy kinh ngạc, cư nhiên là như thế này sao? Ta rất là tò mò ngươi làm kiểu gì hòa tác. Lưu Dịch Đan đầy mặt hứng thú bừng bừng nói. Tân chỉ cũng không nói một lời đi theo bọn họ hai người phía sau, hiển nhiên cũng là tò mò nàng hòa tác. Thấy bọn họ ba người đều đi vào, triệu sắt bất đắc dĩ cũng chỉ đến theo đi lên. Viên họa. Lưu dịch gan dò hỏi Nguyễn Minh Nhan họa tác treo ở nơi nào, sau đó liền mang theo mọi người đi qua, ở một cái tối tăm gã lờ di nội, Nguyễn Minh Nhan sau phó họa tác theo thứ tự treo ở trên vách tường, từ tả đến hưu phân biệt là nàng nhất đẳng đến lục đẳng khảo thí họa tác. Tối tăm ánh sáng hạ, Nguyễn Minh Nhan họa tác sáng ngời diễm lệ màu sắc càng thêm bắt mắt, đây là độc thuộc về nàng phong cách. nàng ở sắc thái thượng cảm xúc cùng thiên phú mặc dù là lưu dịch gan cùng tần trị đều kinh ngạc cảm thán đệ nhất bưng hỏa là sáng lạn như hỏa bỏng cháy trời cao dáng đỏ đệ nhị bưng hỏa là tóc trái đảo tiểu đồng đảo kỵ nhưu đệ tam bưng hỏa là lao ông cô thuyền thả câu đệ tứ phúc đồ là vạn dặm vô biên cảnh tuyết thứ năm bưng họa là bạch hạc lăng không thứ sáu bưng hỏa là xanh biết rừng trúc Áo bào trắng thanh niên tay đoàn một đĩa tinh xảo điểm tâm, mặt mày ôn hòa cười nhạt nhìn phía phía trước, phía trước hình như có người ở. Lư dịch đan bị thứ 6 phúc đổ chung áo bảo trắng thanh niên sở kinh diễm, vẽ tranh người tất là chút xuống tình cảm, mới vừa rồi có thể như thế thần thái tinh tế sinh động như thật, người kia là ai? Hắn chắc chắn đây là Nguyễn Minh Nhan sở nhận thức người. Một cái cố nhân. Nguyễn Minh Nhan nói, người này bức họa họa kỹ đương đến đại gia tiêu chuẩn. lưu dịch gan ngữ khí tán thường nói họa chung thanh niên thần thái cùng tình ý biểu lộ không bỏ sót chờ ra viện họa lúc sau nguyễn minh nhan tức khắc lộ ra một bộ giống như bị đào giống biểu tình suy yếu vô lực lười nhắc nói mệt mỏi quá a không bằng chúng ta từng người trở về nghỉ ngơi đi lưu dịch An cũng cảm thấy hôm nay năng lượng tiêu hao rất lớn gật đầu tán đồng nói ta tán đồng thần chỉ nhất quán không thích cùng người tụ tập vì thế không tiếng động gật đầu tỏ vẻ đồng ý Nhìn này nhóm người như thế cá mặn không nhiệt tình bộ dáng, triệu sắt tức khắc cười lạnh một tiếng, nói, Nguyễn Sư mội viện họa khảo thí được lục đẳng, lục đẳng đó là 210 học phân. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ngước mắt ánh mắt nhìn về phía nàng. Không rõ nàng vì sao đột nhiên nói lên cái này. Dung ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phía trước cộng được 780 học phân, hơn nữa này 210, ngươi hiện tại tổng cộng là 990 học phân. triệu sát nói Nguyễn Minh An. Nguyễn Minh An, cái gì? Ta bị tập 9. Chương 67. Nguyễn Minh An nghe xong Triệu Sắt nói tức khắc cả kinh nói, "Cái gì? Liền kém thập phần?" Nghe vậy Triệu Sắt chọn Hà Mi, liền "Chỉ kém thập phần chẳng lẽ không hảo sao?" Triệu Sắt ngữ khí nhàn nhạt nói, "Kém càng ít càng dễ dàng hoàn thành." "Không, Triệu sư tỷ người không hiểu." Nguyễn Minh nhăn nói, "Nó còn không bằng dứt khoát nhiều kém một ít." Chỉ kém thấp phần, làm người hảo không cam lòng A. Tức giận Nga. Triệu sắc ánh mắt nhìn nàng một cái, làm như không rõ nàng như thế ý tưởng, chẳng lẽ kém nhiều càng tốt. Triệu sư tỷ ngươi nhất định không có cưỡng bách trứng. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt nàng thần sắc, ngữ khí hâm mộ nói, thật tốt. Không có cưỡng bách trứng liền sẽ không bị cưỡng bách trứng bức tử. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng hiện tại tâm thái liền có điểm thất hành, bởi vì này chỉ kém thấp phần. Triệu sắc không hiểu nàng những lời này ý tứ, cũng vẫn chưa nhiều hơn để ý, mà là nói lên chính sự, hiện giờ còn kém thập phần, Nguyễn Sư mỗi người tính toán như thế nào? Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan thật đúng là cho nàng hỏi ở, ngươi đừng nhìn này thập phần không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ cục diện này kém thập phần cùng kém 100 phân cũng không có gì khác nhau, có thể soát phân học phân nàng tất cả đều soát, dư lại tới đều là yêu cầu cao khảo thí. Nhìn nàng nhất thời lâm vào châm mặc, Triệu sắc ngự khí thử tính hỏi, sư mọi ngươi muốn hay không thử một lần cờ viện khảo thí. Nguyễn Minh Nhan Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trầm mặc, hồi lâu lúc sau nàng ngước mắt nhìn nàng, ngự khí nghiêm túc hỏi, sư tỷ, ngươi lời này là nghiêm túc sao? Triệu sắc nghe vậy cũng trầm mặc. Bạch lộc thư viện là có cờ vây khóa, Nguyễn Minh Nhan tiến vào bạch lộc thư viện tu hành cũng có một tháng có thừa, nàng tự nhiên cũng là thượng quá cờ vây khóa, nhưng là đi. Nguyễn Minh Nhan tại hạ cờ này mặt trên không hề thiên phú, so phú thơ còn không co thiên phú, làm thơ tốt xấu nàng còn có thể làm đầu vẻ, nhưng là chơi cờ đi, nàng chính là cái người chơi cờ dở, vẫn luôn tiếp theo thẳng thua. Làm cờ vây khóa thượng Nguyễn Minh Nhan chơi cờ đối thủ, không ai so triệu sắt rõ ràng hơn Nguyễn Minh Nhan kia một tay nước cờ dở. Mỗi phùng cờ vây khóa, đều là Nguyễn Minh Nhan thống khổ nhất thời điểm, làm nàng đối thủ triệu sắt đối mặt như vậy một cái người chơi cờ dở. trong lòng thừa nhận cũng rất lớn. Ngay từ đầu Triệu Sắt là âm thầm tương làm, kết quả Nguyễn Minh Nhan nhanh chóng bại trận. Triệu Sắt sau lại Triệu Sắt lặng lẽ phóng thủy, thủy đều phóng thành đại dương mênh mông biển rộng, Nguyễn Minh Nhan vẫn là không hề dễ rủa lập tức bại trận. Triệu Sắt cuối cùng diễn biến thành, mỗi lần cờ vây khóa, Triệu Sắt đều ở mặt vô biểu tình tưởng, hôm nay nên như thế nào nỗ lực làm Nguyễn sư muội thua chậm một chút đâu. Ít nhất đừng vừa lên tới liền bại trận. Cho nàng chừa chút mặt mũi. Cho nên từ lúc bắt đầu, vô luận là Nguyễn Minh Nhan vẫn là triệu Sắt hai người đều ăn ý nhảy vọt qua cờ viện khảo thí. Liên cầm viện cùng thư viện Nguyễn Minh Nhan đều đi soát cái tam đẳng khảo thí, 120 tích phân đầu. Đứng ở bên cạnh nhìn đồng thời lâm vào trầm mặc Nguyễn Minh Nhan cùng triệu Sắt hai người, lư dịch gan khó hiểu chớp trước, trước mắt, ngự khí thiên trần nói, còn không phải là 10 cái học phân sao. Nhiều đơn giản A. Tuy tiện khảo khảo là được. Sư mọi người không phải còn không có đi khảo quá chơi cờ sao? Chỉ cần khảo quá cờ viện nhất đảng khảo thí là được, tương đương với tặng không. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan cùng Triệu Sắt hai người càng thêm trầm mặc. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới mở miệng nói, nếu không ta lại nỗ lực nỗ lực khảo một khảo viện họa bảy chờ khảo thí. Triệu Sắt nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nâng lên đôi mắt hạ quyết tâm đối Nguyễn Minh Nhan nói, không bằng ngươi trước thử xem học học chơi cờ. Nguyễn Minh nhan nghe vậy trầm mặc, không nói chuyện. Đương nhiên là đi khảo cờ viện A. Bên cạnh lưu dịch đan kêu la nói, ngươi mới kém thập phần mà thôi, cần thiết đi khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ sao. Mười cái học phân mà thôi. Ở hắn xem ra chỉ giá trị mười cái học phân nhất đẳng khảo thí trên cơ bản liền tương đương với không hề khó khăn, tặng không học phân. Nguyễn Minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện chỉ lộ ra một cái thảm đạm tươi cười, không, ngươi không hiểu. Học bá là vinh viễn vô pháp lý giải học cha bi thương. Lư sư đệ nói không sai, ngươi hiện tại đi khảo viện họa bảy chờ khảo thí quá không có lời. Triệu sắt nói, khó khăn cùng hồi báo suốt kém xa. Triệu sắt thấy Nguyễn Minh nhàn trầm mặc không hố thanh, tòa ăn nói nhỏ nhẹ cổ vũ nàng nói, sư mội sao không thử xem. Chỉ là nhất đẳng khảo thí cũng không khó. Đúng vậy, đúng vậy. Bên cạnh lư dịch gan ra tiếng tán đồng nói, ngay cả luôn luôn ít nói tần chỉ đều gật đầu tán đồng. Ngươi hiện tại đi khảo viện họa bảy chờ khảo thí năm chắc không lớn. bị tiểu hỏa nhóm như vậy một khuyên. Nguyễn Minh Nhan do dự hạ, sau đó làm ra quyết định, hành đi, liền đi khảo cờ viện. nghe vậy, triệu sắc mặt lộ vẻ tươi cười. đối với Nguyễn Minh Nhan, kế tiếp ta sẽ hảo hảo giáo ngươi chơi cờ, sư muội. Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan nghe thấy nàng những lời này. Thân thể không khỏi mà hiện lên khởi phía trước thượng lễ nghi học bổ túc giờ dạy học bị triệu sắt chi phối sợ hãi cảm. Lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền đem tất cả mọi người cấp kéo vào thập phần trong địa ngục. liên kém thập phần, chỉ kém thập phần, chỉ cần thông qua cửa viện nhất đảng khảo thí liền có thể dễ như trở bàn tay được đến này thập phần. Chỉ là kẻ hèn thập phần, kẻ hèn nhất đảng khảo thí mà thôi. Nguyễn Minh Nhan khảo nửa tháng, ước chừng nửa tháng cũng chưa khảo quá. nàng gái này nửa tháng tới nay ở cửa viện khảo thí trải qua nhưng dùng tám chữ tới hình dung đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh chưa bao giờ thắng quá triệu sắt đều chấn kinh rồi lưu dịch gan lấy chấn kinh rồi tần chỉ không hề ngoại lệ đồng dạng chấn kinh rồi không ngừng là bọn họ toàn bộ bạch lộc học viện đều bị nàng bại tích cấp chấn kinh rồi Rốt cuộc có thể ở kẻ hèn nhất đẳng cờ viện khảo thí hợp với thất bại mấy chục hơn trăm lần hơn nữa mắt thấy còn muốn tiếp tục thất bại đi xuống không hề phần thắng người. Tự bạch lộc thư viện thành lập tới nay, thượng vạn năm cũng chỉ ra Nguyễn Minh Nhan này một cái mà thôi, này chỉ là nhất đẳng khảo thí mà thôi à. Nguyễn Minh Nhan thậm chí kinh động cờ viện viện trưởng, thế cho nên sau lại nàng mỗi lần đi cờ viện khảo thí thời điểm, cờ viện viện trưởng đều đứng ở một bên chặt chẽ chú ý nàng khảo thí. Mỗi khi đều xem đến hắn thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không thông suốt, du mục đầu đâu. Nếu có thể nói, cờ viện viện trưởng hận không thể vén lên tay háo kết cục tự mình chỉ đạo. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể học viện giáo viên hồn hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, vô pháp chịu đựng, vô pháp ngồi xem học sinh phạm như thế cấp thấp ngu xuẩn sai lầm. Mỗi lần Nguyễn Minh nhan rời đi cờ viện thời điểm, cờ viện viện trưởng đều dùng rất kỳ quái biểu tình nhìn nàng. phảng phất hận không thể đánh nàng một đốn lại phảng phất hận sắt không thành thép ái hận đan chéo phức tạp cực kỳ làm cho nguyễn minh nhan mỗi lần đều bị hắn trong lòng phát mau, nhịn không được đối triệu sắt đám người nói mỗi lần cờ viện viện trưởng xem ta biểu tình đều hảo kỳ quái a hắn có phải hay không tưởng đối ta làm chút cái gì không kỳ quái triệu sắt nhìn nàng nói ngữ khí nhàn nhạt nếu ngươi cẩn thận chú ý ta biểu tình nói ngươi sẽ phát hiện mỗi lần ngươi từ cờ viện ra tới thời điểm Ta xem ngươi biểu tình cùng lý viện trưởng xem ngươi biểu tình là giống nhau. Nhất có thể lý giải cờ viện viện trưởng tâm tình người, liền chỉ có cấp Nguyễn Minh Nhan bổ nửa tháng cờ vây khóa triệu sát, nàng mỗi lần cũng đều rất muốn đánh nàng một đốn đâu. Không thể không ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, mới có thể khắc chế không bạo khởi đánh người. Nguyễn Minh Nhan Nàng lập tức câm miệng không nói, không dám xúc nàng rủi ro. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy triệu Sắt đã nhẫn nàng cái này học cha thật lâu. Kỳ thật nếu này đây Nguyễn Minh nhan tính tỉnh, nàng sớm liền từ bỏ cờ viện khảo thí, nàng thật là cái chấp nhất cần cụ không dễ dàng từ bỏ người, nhưng là nàng đồng dạng cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nàng ở cờ vây một đạo thượng không hề thiên phú, đang xem không thấy chút nào thắng lợi ánh dạng đông cùng thăng cơ hội dưới tình huống, là nàng lời nói nàng ở lúc ban đầu ý thức được điểm này thời điểm liền sẽ từ bỏ, kịp thời ngăn tổn hại, đi lựa chọn đánh sâu vào hy vọng lớn hơn nữa viện họa bảy trở. khảo thí, hoặc là lễ viện ngũ đẳng khảo thí. Nhưng là bởi vì triệu sắt vẫn luôn không có từ bỏ, không có từ bỏ nàng, cho nên Nguyễn Minh Nhan vô pháp mở miệng nói từ bỏ, nàng không nghĩ cô phụ triệu sắt hảo ý, càng không nghĩ làm nàng một phen nỗ lực phó mặc. Nguyễn Minh Nhan tưởng, thế giới này thật là tàn khốc đâu, đều không phải là là sở hữu nỗ lực đều có hồi báo, có đôi khi có một số việc ngươi chẳng sợ khuynh tẫn toàn lực đi nỗ lực, nỗ lực lại nỗ lực, So bất luận kẻ nào đều nỗ lực, lại không nhất định có thể có hồi báo. Nếu là một người nói, có lẽ đã sớm từ bỏ. Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sắt đi ở hoàng hôn hạ trên Sơn đạo, nhẹ giọng nói, nhưng là đúng là bởi vì có người tại bên người cùng nhau, cho nên mới sẽ lấy hết can đảm, lại nỗ lực một phen, lại lại nỗ lực một phen. Đang lúc hoàng hôn không trùng, sáng lạn diễm lệ, tảng lớn tảng lớn ánh nắng chiều giống như lửa đốt giống nhau. nở rộ ra xưa nay chưa từng có nhiệt liệt minh diễm tây trầm mặt trời lặn thiêu đốt cuối cùng dư quang phảng phất đem toàn bộ thế giới đều độ thượng nhu hòa lại tươi đẹp hoàng hôn ánh sáng nguyễn minh nhan cùng triệu sắt song song dọc theo sơn đạo đi xuống dưới hoàng hôn tùy người về ở hai người phía sau lôi ra thật dài bóng dáng gió đêm từ tư thổi ôn nhu lại lưu luyến hồi lâu lúc sau ân hai người nói so một người hảo triệu sắt thanh âm vang lên Hai người nói, chỉ cần một người khác không buông tay, liền sẽ không từ bỏ. Cho nên các nàng ai cũng không trước mở miệng từ bỏ. Nhìn như vậy nỗ lực đối phương, liền nghĩ lại kiên trì một chút, lại nỗ lực một chút, từ bỏ nói trước sau vô pháp mở miệng. ta không thích từ bỏ. Triệu Sắt nói, bởi vì từ bỏ nói, có lẽ liền không còn có cơ hội, mất đi sở hữu hy vọng. Triệu Sắt quay đầu đối với bên cạnh Nguyễn Minh nhàn cười khẽ một tiếng. nàng rỗi tay vén lên bên thai bị gió thổi khởi sợi tóc nói ta có phải hay không thực tùy hứng cho ngươi thêm phiền thoái không có nguyễn minh nhan nhìn nàng lắc lắc đầu là ta cấp triệu sư tỷ thêm phiền thoái mới đúng triệu sư tỷ giúp ta rất nhiều hơn nữa nàng cũng cười một cái ta cảm thấy như vậy khá tốt ta vẫn chưa từng có tỷ muội cũng chưa từng từng có quan hệ thân mật sư tỷ ta tưởng nếu là ta có tỷ tỷ nói kia nhất định là giống triệu sư tỷ như vậy, ôn nhu lại nghiêm khắc, thân thiết lại uy nghiêm. cùng triệu sư tỷ mấy ngày nay, thực mới lạ cũng rất thú vị, liền phảng phất ta thật sự nhiều ra một cái tỷ tỷ. nguyễn minh nhan đối với bên cạnh triệu sắc cười nói, triệu sắc nghe vậy ngẩn ra, hảo nửa ngày lúc sau rời đi mặt, che giấu tính rối tay xoa xoa bên thai đầu tóc, ngạnh vừa nói nói, ta nếu là có người như vậy buồn muội muội, sớm bị tức chết rồi. Sư tỷ ngươi như vậy liền quá mức A ta kỳ thật cũng không phải thực buồn a chỉ là khuyết thiếu điểm chơi cờ thiên phú mà thôi. Nhưng đây cũng là bởi vì thiên đạo cố ý vì này, rốt cuộc ta như vậy ngút trời kỳ tài, tổng muốn lấy đi điểm cái gì, mới có thể đủ không cho ta đạt tới hoàn mỹ. Nguyễn Minh Nhan mặt dày vô sỉ nói. Triệu sát. Ngươi thật đúng là dám nói a Lời nói thật mà thôi, vì sao không dám nói. Nguyễn Minh Nhan đúng lý hợp tình nói. ngày hôm sau lời nói thật nói cho ta ngươi ở cờ viện nhất đảng khảo thí rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần rồi lưu dịch gan nhìn trước mặt nguyễn minh an chịu khoe miệng vô ngữ nói nguyễn minh an nàng nghĩ thầm cái này lời nói thật nàng thật đúng là không dám nói lưu dịch gan ánh mắt nhìn nàng trắng non tuấn tú khuôn mặt không khỏi mà chịu động hai phía dưới má hắn thật sự hảo tưởng khuyên nàng từ bỏ không bằng đi đánh sâu vào hạ mặt khác khảo thí nhưng là Nhưng là nhìn nàng như vậy nỗ lực không nói từ bỏ, hắn ngượng ngùng khai cái này khẩu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhận mệnh thở dài, rôi tay lau mặt, ta ngày hôm qua lại được mấy quyển kỳ phổ, ngươi cầm đi nhìn xem, có thể hay không phái thượng điểm công dụng. Ta này cũng có mấy quyển qua đi học cờ kỳ phổ, hiện giờ không phải sử dụng đến không bằng liền tặng cho Nguyễn Sư muội, làm nó phát huy nhiệt lượng thừa. Một khắc danh tướng Lân Bạch Lộc Thư Viện Sư Huynh cũng cười mở miệng nói, nguyễn sư mội cố lên a lại nỗ lực một phen nói không chừng lần sau liền khảo qua mặt khác bạch lộc thư viện đệ tử cũng sôi nổi mở miệng tán đồng nói tu hành học tập liền quy ở kiên trì kiên trì bền bỉ tất có thu hoạch đường mơ mịt lại xa xôi nô đem trên dưới mả cầu tác nguyễn sư mội cùng nỗ lực nguyễn minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn bốn phía ánh mắt biểu tình cổ vũ cố gắng nàng bạch lộc thư viện các sư huynh sư tỷ mỹ môi lộ ra một cái cười nhạt nói ân Ta sẽ, đa tạ chư vị sư huynh, sư tỷ, chờ ta khảo qua, thỉnh các ngươi ăn đường A. Nghe vậy, mọi người tức khắc cười, vì sao là ăn đường? Chẳng lẽ sư muội đem chúng ta trở thành là tiểu hài tử tới hôm sau? Nguyễn Minh Nhan Nghiêm trang nói, đương nhiên là bởi vì đường tiện nghi A. Ta nhưng thật ra tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm A, chính là các ngươi nhiều người như vậy, ta không có tiền A. Chúng ta kiếm tu đều là thực nghèo. Nguyễn Minh nhan chân thành tỏ vẻ nói. Mọi người cười càng hoan, toàn bộ trên quảng trường đều tràn đầy vui sướng không khí. Sơn trưởng đảo tới thời điểm đó là nhìn như thế tình cảnh, không khỏi mà nhúng mày, hỏi, cười như vậy vui vẻ. Cười cái gì đâu? Bạch Lộc Thư viện đệ tử sôi nổi mở miệng nói, Nguyễn Sư mội nói chờ nàng thông qua cờ viện khảo thí, mời chúng ta ăn đường đâu? Sơn trưởng nghe vậy tức khắc buồn bực, vì sao là ăn đường? Bạch lộc thư viện đệ tử cười văng nói, bởi vì sư muội nàng thực nghèo a, nàng nói bọn họ kiếm tu đều thực nghèo, ăn không nổi cơm. Nguyễn Minh Nhan, từ từ, ta chưa nói quá. Ta không nói như vậy, ta nói chính là chúng ta kiếm tu đều rất nghèo, thỉnh không dậy nổi các ngươi như vậy một đám người ăn cơm, như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền thành chúng ta kiếm tu ăn không nổi cơm. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy, bọn họ kiếm tu phong bình bị hại. Bất quá. Như vậy rõ ràng lời nói dối, Sơn Trưởng nhất định sẽ không tin đi. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm nói, chỉ có ngốc tử mới có thể tin. Thì ra là thế. Sơn Trưởng nghe vậy lúc sau bừng tỉnh đại ngộ nói, theo sau lập tức sụ mặt cửa mắng, các ngươi sư muội đều ăn không nổi cơm, còn có nàng thỉnh các ngươi ăn đường, quá không ra gì. Nguyễn Minh An Ta, không, ăn, không, khởi, cơm. Xin đừng tùy tiện bôi nhỏ người. là sư muội nàng nói muốn mời chúng ta ăn đường a phía dưới này đàn bạch lộc thư viện đệ tử còn ủy khuất đi lên sư muội một phen tâm ý chúng ta không thể cô phụ a nguyễn minh an các ngươi còn diễn thượng nói như thế cũng có đạo lý sơn trường nói sau đó thần sắc trầm âm như vậy đi nếu là các ngươi sư muội thông qua cửa viện khảo thí kia liền từ ta bỏ tiền mang các ngươi đi thực vị lâu khai mấy bản bàn tiệc ngay vậy Phía dưới bạch lộc thư viện đệ tử tức khắc hoan hô ra tiếng, miệng ngọt tư tư nói, sơn trưởng ngài lao cũng thật yêu thương học sinh, thật hào phóng. Quay đầu lại đối với Nguyễn Minh An, sư mội A, ngươi nhưng nhất định phải thông qua cửa viện khảo thí, có thể ăn được hay không sơn trưởng một đốn liền dựa ngươi A. Chính là chính là A, an sơn trưởng cơ hội không nhiều lắm. Sư mội ngươi cố lên A, toàn thôn hy vọng liền ở trên người của ngươi. Nguyễn Minh An Ta như thế nào lại đột nhiên thành toàn thôn hy vọng? Đột nhiên thành toàn thôn hy vọng Nguyễn Minh An, nhìn chung quanh sung sướng phảng phất ở An Tết đã trước tiên chúc mừng đi lên chúng bạch lộc thư viện đệ tử. Trên mặt tươi cười miễn cưỡng, nàng thiệt tình cảm thấy nàng cái này toàn thôn hy vọng rất có thể biến thành toàn thôn tuyệt vọng. Nói các người đối ta như vậy có tin tưởng sao? Liên ta chính mình cũng chưa tự tin a. Phía trên sơn trưởng nhìn ngồi đầy vui mừng hưng phấn học sinh. Trên mặt cũng không khỏi mà lộ ra ý cười, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua sắc mặt ủ rột ngồi ở phía dưới Nguyễn Minh Nhan, đáy mắt ý cười càng sâu. Đứa nhỏ ngốc này, chẳng lẽ còn thật thiếu nàng một ngụm ăn, cũng không hiểu đến biên báo, rõ ràng nhìn rất cơ linh một người, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra vụng về không được. Ai? Sơn trưởng trong lòng thở dài, nay xuân học sinh nhà mình, chỉ có thể nhiều chăm sóc chút.